Nhiều ngày không thấy, vị này tiêu ra tiểu thư tính tình vẫn là giống nhau hư Ngô ngũ tế không cao hứng, mặc kệ thế nào, Ngô mông cũng là xuất phát từ hảo ý, họ tiêu không cảm kích liền tính, này thái độ tính có ý tứ gì, có sao, tiết yến ngư thầu tán thưởng, ta như thế nào cảm thấy, vị này tiêu cô nương tính tình khá tốt, dám yêu dám hận, tính tình quả tuyệt, không giống mặt khác nữ tử dường như... Oanh oanh nhược nhược, khóc xước mướt, gọi người nhìn chán ghét, ngũ, tế trừ trừ khóe miệng, tiết yến, ngươi đủ rồi, tiết yến tuy là nữ tử, bởi vì thiên phú thật tốt, xuất thân lại cao, tính cách cực kỳ cường ngạnh, gặp chuyện cũng không giống giống nhau cô nương như vậy kiều kiều mềm mại, thỉnh người trợ giúp, ngũ tế càng thích tựa thố tí hoa nữ tử, chỉ có dựa vào nam nhân nữ tử mới là hảo nữ tử. Cho nên đối mặt Tiết Yến loại này quá mức tự lực cánh sinh lại cường thế cô nương, hắn thật sự là thích không nổi, Tiết Yến thói quen là, chính, mình thích liền đi tranh thủ, nàng tính cách cùng ngũ tế thích hoàn toàn phản mỗi người nhi, rất nhiều thời điểm, chẳng sợ ba người đồng hành, ngụ tế sở dĩ không bài xích Tiết Yến, hoàn toàn là bởi vì hắn đem Tiết Yến trở thành huynh đệ nhìn, cũng chỉ có ở nữ tử quá mức tới gần ngô mông, Tiết Yến ghen nảy sinh ác độc khi... Ngụ Tê mới cảm giác được, Tiết Yến kỳ thật vẫn là cái cô nương, nghe được Tiết Yến đột nhiên như vậy thích Tiêu Phượng Loan, Ngụ Tê biết, Tiết Yến là thường, thức Tiêu Phượng Loan tính tình, hiểu biết Tiêu Phượng Loan làm sự tình, Ngụ Tế trừ chiều khóe miệng tỏ vẻ, liền Tiêu Phượng Loan này mấy tháng biểu hiện xem ra, này nơi nào là cô nương, rõ ràng là lại một cái hán tử, đừng quên, chúng ta hiện tại là tam viện gặp gỡ, xem Tiêu Phượng Loan ngồi vị trí. Chúng ta rất có khả năng là đối thủ, ngươi không phải là tưởng cấp tiêu phượng loan phóng thủy đi, ngụ tế lông mày vừa nhíu, nếu là tiết yến đem một cái nhân tình tự đưa tới thi, đấu giữa sân, như vậy hắn chỉ có thể cùng tiên sinh nói, làm tiên sinh đem tiết yến thay cho đi, xuẩn, tiết yến hừ hừ, ngày đó tiêu phượng loan ở đấu thú trường biểu hiện, ngươi cũng thấy rồi, nếu là ta thật cùng tiêu phượng loan đối thượng, đó là ta dùng hết toàn lực. Cũng không thắng được Tiêu Phượng Loan, bao gồm ngươi ở bên trong. Tiêu Phượng Loan có như vậy cường đại thực lực, nàng còn dùng đến làm Tiêu Phượng Loan. Đến lúc đó, đừng thua quá thảm, liền tính là không. Tồi, ngũ tế đem Tiết Yến trở thành nam nhân xem, Tiết Yến lại thường đem ngũ tế trở thành nữ nhân xem. Nếu không phải ngô mông cùng ngũ tế quan hệ hảo, một hai phải đem ngũ tế mang theo trên người, lấy Tiết Yến tính tình, nàng chưa chắc sẽ cùng ngũ tế làm bạn. Ngươi, Tiết Yến không khách khí lại trắng ra nói, làm ngũ tế sắc mặt thanh thanh, cũng là kinh Tiết Yến nhắc nhở, ngũ tế mới nhớ tới tiêu phượng loan này mấy tháng thay đổi, thật sự là ở điều tra tiêu phượng loan thời. Điểm, nhìn đến tiêu phượng loan 17 năm ác liệt ghi lại, ngũ tế trực tiếp đem ngày đó hắn ở đầu thú trường nhìn đến tiêu phượng loan, một mặt cập đã quên. Kinh tiết Yến như vậy vừa nói ngũ tế một ít đáng tiếc đến cái kia Tuyết Huyễn là như thế nào bị lẳng lặng cấp nuốt rớt ngũ tế mặt phía màu xanh lá Rốt cuộc là không còn dám nói tiêu Phượng Loan không được linh tinh nói, được rồi thi đấu liền sắp bắt đầu rồi đừng khởi nội chiến Ngô mông sắc mặt đen hắc ngăn lại hai người ẩm ý Ngô mông, ngươi làm sao vậy nghe ra ngô mông ngữ khí bên trong tào ý Ngô tế quan tâm hỏi một câu Không có gì? Thực mau, ngô mông sắc mặt liền khôi phục bình thường, đối thượng tiêu phượng loan, hắn nhưng thật ra không sợ, chính là nhắc tới đến tiêu phượng loan trên tay kia con thỏ, ngay cả ngô mông đều không thể không cảnh giác ba phần, nhịn không được khẩn trương lên. Đã nhiều ngày, ngô mông biến cha cổ tạ, cũng không có cha được tiêu phượng loan, trong tay kia con thỏ trùng loại, có thể cắn nuốt tuyết huyễn con thỏ con thỏ không phải chỉ ăn cỏ cùng củ cải sao, khi nào khởi. Con thỏ cũng bắt đầu biến thành ăn tạp động vật, ăn thịt, không làm rõ được lẳng lặng trùng loại, ngô mông liền vô pháp tìm ra lẳng lặng nhược điểm, một khi tới rồi lẳng lặng có thể lên sân khấu thi đấu hạng mục, đừng nói là ngu tế cùng tiết yến, ngay cả ngô mông đều không có thắng cái kia tự tin. Ngô mông bên này chính đau đầu đâu, mặc tề thư, viện bên này lại là ra một cái cực đại vấn đề. Này vấn đề lớn đến làm chương côn bằng, vị này đình đình đại danh viện trưởng đều nhịn không được thay đổi mặt, tại sao lại như vậy, nhìn đến kỳ bách nhiên chờ đệ tử mềm yếu vô lực má ngồi ở ghế trên, ngay cả nói chuyện thanh âm đều là hữu khí vô lực, trương côn bằng như thế nào có thể không nóng nảy, các người mấy cái còn có thể tham gia thi đấu sao, trương côn bằng nhíu mày, nhìn kỳ bách nhiên ánh mắt bên trong, lần đầu mang, theo trách cứ, chỉ sợ là không thể kỳ bách nhiên đỉnh trương côn bằng trách cửa ánh mắt, mặt khác mấy cái dự thi đệ tử còn lại là sôi nổi quay đầu đi, không dám cùng trương côn bằng đối diện. trương côn bằng nghiến răng, thật sự như vậy sao? các ngươi tất cả đều sinh bệnh tật, mỗi người đều không thể tham gia thi đấu. nói xong lời cuối cùng, trương côn bằng ngữ khí bên trong mang theo lửa giận. sở hữu tinh anh đệ tử đều sinh bệnh tật, kia lúc này đây tam viện gặp gỡ, mặc tề thư viện dứt khoát rời khỏi thi đấu được. Nhưng cho mời đại phu lại đây cho các ngươi nhìn xem, nghĩ đến vạn tiên sinh, trương côn bằng ánh mắt sáng lên, luận đến ý thuật, toàn bộ mặc tề thư viện liền mấy vạn tiên sinh tối cao, nếu không phải vạn tiên sinh cố chấp mà một hai phải tiêu phượng loan đi đâu cái ban, hắn sẽ dạy cái nào ban, nếu không nói, trương côn bằng sao có thể sẽ làm vạn tiên sinh như vậy, đại hiền giả giống bị sung quân biên cương giống nhau, đi cái quỷ, di người tự ban. Vạn tiên sinh bị thiên tự ban học sinh cấp hầu hầu mà kéo tới, chạy trốn hắn đều tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, êm đẹp, như thế nào đều bị bệnh, vạn tiên sinh, trương côn bằng hít sâu một hơi, ngươi thế bách nhân bọn họ nhìn xem đi, khi nào không hảo bệnh, thiên ở ngay lúc này bị bệnh hơn nữa vẫn là toàn bị bệnh, trương côn bằng tâm giống như bị đặt ở trong chảo dầu chiên gian giống nhau, khó chịu đến lợi hại, trương côn bằng tức giận thật sự là quá rõ. Ràng, làm thiên tự ban đệ tử, kỳ bách nhiên đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn, đến chương côn bằng như thế nghiêm khắc không vui một màn, trong nháy mắt, không ít đệ tử bắt đầu hối hận nghe theo kỳ bách nhiên cổ xuyến, ăn xong kia cái quỷ gì dạng, ở viện trưởng trước mặt không bệnh trang bị bệnh, bọn họ vốn chính là thiên chi kiêu tử, liền tính cùng phiêu minh thư viện, cực nam thư viện thi đấu buổi diễn thắng, chính là mặc tề thư viện thành tích từ trước đến nay liền không, kém quá. Bọn họ hà tất muốn nghe kỳ bách nhiên nói, từ bỏ nguyên bản dễ như trở bàn tay vinh quang, dưỡng bệnh, thất sách, thật là quá thất sách, gì, bọn họ tình huống này hình như là ăn sai rồi thứ gì, vạn tiên sinh chính là vạn tiên sinh, chẳng sợ kỳ bách nhiên tìm tới bí dược lại hiếm thấy, vạn tiên sinh cũng là khui ra một vài tới, cái gì, gọi sai đồ vật, được đến cái này đáp án, trương côn bằng đối mắt chừng. Bổ ký bách niên đám người tâm đều có, người đã quên ta, đã từng giao đại quá các ngươi nói, các người thế nhưng biết gió cố phạm, tương viện gặp gỡ chi kỳ, chương côn bằng có văn bản rõ ràng quy định, dự thi đệ tử tuyệt đối không thể, ở lúc trước dùng ăn kỳ quái không an toàn thực phẩm, thiên tai nhân họa tuy không thể tránh né, nhưng chính mình có thể quản tốt bộ phận, liền không nên ra bất luận cái gì sai lầm chính là làm lão lựa chọn kỳ bách niên thế nhưng phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm, để cho Trương Côn bằng không tiếc. Thu được chính là không riêng kỳ bách niên, tận lực là sở hữu dự thi đệ tử đều là như thế. Trương Côn bằng đôi mắt mị mị, "Như vậy xảo, các ngươi toàn bị bệnh, liền cùng nói tốt dường như, liền tính sinh bệnh là không thể khống chế, nhưng nhiều người như vậy cùng nhau bệnh liền có vẻ có vấn đề." Trương Côn bằng mới nói xong, mấy cái mặt xe mặt đệ tử trên người cứng đờ, trong mắt tràn đầy chột dạ. Đối mặt trương côn bằng cái này viện trưởng thời điểm những người trẻ tuổi này, rốt cuộc là làm không được tự nhiên, sắc mặt bất biến, bất quá bọn họ làm không được, không đại biểu kỳ bách nhiên làm không được, kỳ bách nhiên sắc mặt chưa biến, ánh mắt kiên định. mấy ngày nay chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại đều ở bên nhau, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. A. Trương Côn Bằng lạnh lùng cười, Kỳ Bách Nhiên, ngươi làm tốt lắm, như vậy sao, nếu là Trương Côn Bằng thật sự tin Kỳ Bách Nhiên nói, kia hắn cái này mặc tề thư viện viện trưởng liền bạch đương, Kỳ Bách Nhiên tư chất cao, thân phận cao, là một cái cực xuất sắc đệ tử, Trương Côn Bằng lúc này mới đối Kỳ Bách Nhiên coi trọng vài phần, chính là, Kỳ Bách Nhiên nếu này đây này liền quên chính mình thân phận, dám cùng Trương Côn Bằng làm bộ làm tịch. Trương Côn Bằng lại là tuyệt đối sẽ không túng Kỳ Bách Nhiên, Kỳ Bách Nhiên miệng một nhất nhìn đến Trương Côn Bằng trên mặt mang theo tức giận, Kỳ Bách Nhiên biết, Trương Côn Bằng khẳng định là hoài nghi bọn họ, nhưng liền, tính là như vậy, sự tình đã tiến hành đến này một bước, hắn không có khả năng lại thay đổi kế hoạch của chính mình, chỉ cần mặc tế thư viện lần này vẫn là có thể thắng tam viện gặp gỡ, đến lúc đó hắn lại chút biện pháp cấp viện trưởng bồi tội, viện trưởng tổng hội tha thứ bọn họ. Kỳ thật về Tam viện gặp gỡ một chuyện, viện trưởng không cần lo lắng, chúng ta bị bệnh không thể dự thi, nhưng không phải còn có mấy cái thay thế bổ sung cùng trường sao? Bọn họ tu vi tuy không kịp, chúng ta cao, lại cũng không thể so người khác kém, nếu là làm cho bọn họ lên sân khấu, nghĩ đến hiệu quả cũng sẽ không kém quá nhiều, đây là mục đích của ngươi." Trương Côn bằng ánh mắt trầm xuống, đem Mặc Tề thư viện Năm nay thể diện đều đẻ ở người tự ban kia bốn cái đệ tử trên người, trương côn bằng nhưng không yên tâm, nhưng chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ làm như vậy, trương côn bằng đã không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đệ tử chi gian đấu tranh, lần này đều xả mặc tề thư. Viện thể diện, trương côn bằng lần đầu tiên đối kỳ bách nhiên cái này ái đồ sinh ra phản cảm, năm nay tình huống, chỉ biết xuất hiện một lần, trương côn bằng liếc kỳ bách nhiên liếc mắt một cái tỏ vẻ. Cái này đệ tử về sau cùng hẳn tái vô quan hệ, nhưng phàm là mặc tề thư viện đệ tử, đều có thể nói là trương côn bằng đệ tử, nhưng là luận khởi quan hệ tới, tự nhiên là không có thân chuyển đệ tử tới thân mật. Vốn dĩ, trương côn bằng tính toán ở năm nay thu một cái nhập môn đệ, tử, nhìn chúng đối tượng không phải người khác, chính thượng kỳ bách nhiên, chính là đến lúc này, trương côn bằng trực tiếp thay đổi chủ ý. Một cái dám lấy mặc tề thư viện vinh dự tới hại cùng trường đệ tử, tuyệt đối không phải hắn muốn đệ tử, kỳ bách nhiên nơi nào sẽ nghĩ đến, liền bởi vì hắn lần này tính kế tiêu phượng loan, khiến cho trương côn bằng thay đổi chủ ý, sinh sôi chặt đứt thu hắn vì nhập môn đệ tử ý niệm. Nếu là làm kỳ bách nhiên biết chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, thế nhưng kêu chính mình bỏ qua chuyện tốt như vậy, kỳ bách nhiên tất sẽ hồi tiếc không kịp, viện trưởng, trừ bỏ tiêu khải ở ngoài. Mặt khác ba cái nguyên bản cũng là ta thiên tự ban học sinh, viện trưởng có thể thử tin tưởng bọn họ một lần, kỳ bách nhiên im bật không đáp trương côn bằng vừa rồi hay không là cố y vấn đề, chỉ đem tiêu phượng loan bốn người đẩy ra, đem tiêu phượng loan bốn người cho ta kêu lên tới, trương côn bằng cười lạnh một chút, kỳ bách nhiên, không đáp, hắn cũng đã biết đáp án, người như vậy thật khó gánh khởi đại nhận tới, là, viện trưởng. Tiểu đệ tử nhìn đến cái này tình huống xu cát tị hung, trực tiếp đi tìm Tiêu Phượng Loan bốn người, nghe thế sao mau liền tìm đến chính mình, Tiêu Phượng Loan cùng Tống Thừa Hoàn bốn người ánh mắt lòe loé. Tiêu Khải một trương miệng nhấp đến gắt gao, thật bị tỷ bọn họ cập đoán được kỳ bách Nhiên thứ này bất an hảo tâm, lần này làm cho bọn họ làm thay thế bổ sung nhân viên, chính là có mục đích, biết viện trưởng vì cái gì tìm chúng ta đi sao? Cố Bình Sinh trực tiếp theo tới người lối kéo làm quen. Đại gia trước kia đều là thiên tự ban cùng trường, tự nhiên có thể nói được với lời nói, quan trọng nhất chính là, cố bình sinh cho đối phương một viên tàn thứ phẩm tu linh đan, đối phương liền đem lời nói nói cho cấp cố bình sinh nghe, nói đến cũng kỳ quái, ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay kỳ bách nhân bọn họ mọi người lại đột nhiên đều bị bệnh, vô pháp nhi tham gia lần này thi đấu, đều bị bệnh, lửa gạt ai đâu, tiêu khải rậm chân. Này sinh bệnh còn đuổi tranh tử, trước nay đều không có nghe nói qua, kỳ bách nhiên làm chuyện này rốt cuộc có hay không động quá đầu óc, kỳ bách nhiên nói cho viện trưởng, nói các ngươi trình độ tuy rằng không kịp bọn họ, nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu, cho nên hắn trực tiếp hướng viện trưởng đề cử cho các ngươi lên sân khấu, được chỗ tốt, người này đối cố bình sinh cái này đã, từng cũ cùng trường đảo cũng là biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm, nên nói không nên nói. Đều nói cái sạch sẽ, A Phi, bốn người đồng thời sắc mặt biến đổi, cố bình sinh tức giận đến nhịn không được gì một tiếng khinh miệt, thật là không biết xấu hổ đồ vật. Muốn nói trước kia, hắn so kỳ bách nhiên kém, hắn thừa nhận, hắn tu linh cấp bậc chính là so kỳ bách nhiên thấp hai cấp đâu, chính là hiện tại lại nói lời này, hắn tuyệt đối không thừa nhận, hắn linh lực chẳng. Nhưng đã cùng kỳ bách nhiên không sai biệt lắm, hơn nữa trải qua tiêu khải ngày gần đây huấn luyện. Hắn thể bác chi thuật hơn nữa tu linh thuật có khả năng phát huy ra tới uy lực, tuyệt đối tử giai trung kỳ muốn cao nhiều, cứ như vậy, kỳ bách nhiên còn có mặt mũi nói hắn linh lực so với bọn hắn cao, quá không biết xấu hổ. Nguyên lai, like, hắn ở tính kê cái này, Tống Thừa hoàn cũng ha hả cười lạnh hạ, sau đó hiểu rõ kỳ bách nhiên lần này an bài mục định, mặc tể thư viện thiên tự. Ban là mọi người đều biết ra quốc linh lực tối cao một cái lớp. Kỳ Bách Nhiên liền tại như vậy lợi hại một cái lớp bên trong, mà cái gọi là người tự ban chính là mới nhất mở ra tới, Kỳ Bách Nhiên đều nói, người tự ban đệ tử so thiên tự ban đệ tử linh lực yếu đi một chút, đến lúc đó, bọn họ bốn người nếu là thắng thi đấu, thắng được lại xuất sắc, đến lúc đó Kỳ Bách Nhiên bọn họ đều có thể nói, nếu là Kỳ Bách Nhiên đám người tự mình lên sân khấu nói, có thể thế mặc tề thư viện, lấy được càng xuất sắc thành tích. Nhào đến cuối cùng, bọn họ chẳng những không phải mặc tề thư viện công thần, ngược lại là không có lên sân khấu kỳ bách nhiên đám người ra tẫn nổi bật, một cái lộng không tốt, bọn họ thay thế bổ sung tham gia thi đấu người cuối cùng chẳng những không có công, ngược lại từng có, bởi vì bọn họ không có đem kỳ bách nhiên đám người, chân thật thực lực phát huy ra tới, nói trắng ra là, lần này tam viện gặp gỡ, kỳ bách nhiên chuẩn bị làm cố bình, sinh cùng tống thừa hoàn bốn người xuất lực. Công lại từ bọn họ này đó nửa đường khỏi bệnh người tới lãnh, liền tính tống thừa hoàn đã đoán được kỳ bách nhiên âm hiểm ám toán, nhưng đôi mắt hạ tình huống, bọn họ cũng là không thể nề hà. Bọn họ bốn người vốn chính là thay thế bổ sung, kỳ bách nhiên đám người một khi xảy ra vấn đề, vô pháp lên đài, tiêu phượng loan bốn người liền tính là không nghĩ lên sân khấu thi đầu cũng không được, không phải do bọn họ cự tuyệt, kỳ bách Nhiên hảo thâm tính kế, liền loại này không châu bắt chó đi cày chiêu số, đều xử ra tới, thực chết ta, tỷ chúng ta liền như vậy bị tính kế còn không thể phản kháng sao, tiêu khải không cam lòng mà nhìn tiêu phượng loan, trương côn bằng cái này viện trưởng đối bọn họ cực độ xem nhẹ, hiện tại lại bị kỳ bách nhiên như vậy ám toán, nếu là bọn họ thật sự thay thế bổ sung lên sân khấu, thắng cái tràn ngập không khí vẫn khởi trở về. Tiêu Khải tỏ vẻ hắn nhất định sẽ sinh sôi bị, tức chết, gấp cái gì, bọn họ bị bệnh, chúng ta cũng có thể bệnh, Tiêu Phượng Loan cười nói, nghĩ đến Tiêu Phượng Loan vừa rồi cấp chính mình ăn kia viên dược, tống thừa hoàn kinh ngạc mà nhìn Tiêu Phượng Loan, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, kia viên một nửa một nửa đi, Tiêu Phượng Loan lắc đầu, nàng không phải ra cắt lượng, không cái kia thần cơ diệu toán bản lĩnh. Nàng nhiều lắm chính là đoán được kỳ bách nhiên sẽ không an phận mà thôi, xem ra hôm nay, hoàng lịch không tốt lắm, tất cả mọi người đều ghé vào cùng nhau sinh bệnh, giống loại này ngoài ý muốn, ngẫu nhiên cũng là sẽ phát sinh tích, chờ tiêu phượng loan bốn người đi vào trương côn bằng bọn họ trước mặt khi, không đợi trương côn bằng đem sự tình nói cho tiêu phượng loan bốn người nghe, vừa thay đến bốn người sắc mặt, trương côn bằng sở hữu nói đều tạm ở trong cổ họng, nói không nên lời cũng nuốt không đi xuống. Cùng kỳ bách nhiên bọn họ hư nhuyễn vô lực kinh lên, tiêu phượng loan bốn người tái nhợt một mảnh sắc mặt cùng với tan dạ ánh mắt càng, như là người bệnh. Lúc này, Trương Côn Bằng không cần mở miệng hỏi đều biết, tiêu phượng loan bốn người khẳng định so kỳ bách nhiên bọn họ thân thể còn kém. Cuối cùng, Trương Côn Bằng trực tiếp bị này đàn hùng hài tử cấp tức chết rồi, các ngươi nói tốt đi, đều ở cùng một ngày sinh bệnh. Hỏa để bụng đầu Trương Côn bằng hận không thể đem này, đó nghịch đồ một đám sách đi ra ngoài ném, trục xuất, mặc tề thư viện, dám đem cùng trường chi gian giận dỗi, cho nhau tính kế bay lên đến tam viện gặp gỡ tới, Trương Côn bằng đau đầu không thôi, ký bách nhiên chẳng những không phải một cái hảo đệ tử, hơn nữa là ác liệt 10 phần, không có biện pháp, khả năng hôm nay thời tiết không tốt, cho nên đại gia liền cùng nhau sinh bệnh. Tiêu phượng loan trận mắt nói nói dối, làm lơ bên ngoài vạn dặm không mây không chung, nói một câu cực kỳ tìm tàu nói, ha ha a, trương côn bằng sắc, mặt ngạnh lãnh đến lợi hại, mặc kệ các ngươi ai bị bệnh, liền tính là bệnh đến sắp chết rồi, chỉ cần còn có một hơi ở, các ngươi nhất định phải lên đài, chờ đến tam viện gặp gỡ qua đi, hắn muốn đem này đàn nghịch đồ toàn bộ khai trừ, viện trưởng. Nếu chúng ta cùng bị bệnh, Kỳ Bách Nhiên năng lực lại ở chúng ta phía trên, liền tính thật muốn mang bệnh lên sân khấu, ta tưởng từ Kỳ Bách Nhiên, đám người lên sân khấu thắng thi đấu cơ hội tổng so với chúng ta lớn hơn, tiêu. Phượng Loan cũng không tức giận, còn hảo tính tình địa biểu sáng tỏ chính mình lập trường, ủng hộ Kỳ Bách Nhiên vừa rồi khoe khoang nói, làm Kỳ Bách Nhiên chính mình thượng, mặt khác thiên tự ban đệ tử vừa nghe tiêu Phượng Loan lời này, đều sợ tới mức khẩn trương lên. Liền tính là ở bọn họ tốt nhất trạng thái thời điểm, bọn họ ở tam viện gặp gỡ là lúc, cũng không có tất thắng nắm chắc, ở ăn kỳ bách nhiên cấp dược sau, bọn họ là thật sự tay chân vô lực, hơn nữa kỳ bách. Nhiên còn nói, này dược nhiều lắm là làm người thoát lực mấy ngày, tuyệt đối sẽ không có bên hại, nhất diệu chính là, không có giải dược, nếu viện trưởng thật sự nghe xong tiêu phượng loan nói, làm cho bọn họ tham gia thi đấu, kia bọn họ chẳng phải là đi lên xấu mặt sao. Cái này mặt, bọn họ ném không dậy nổi, mọi người trong lòng lại sợ lại giận, chỉ có thể nhìn về phía kỳ bách nhiên, làm kỳ bách nhiên giải quyết lần này sự tình, bằng không nói, bọn họ chỉ có thể đem tình. Hình thực tế nói cho viện trưởng, nói cho viện trưởng bọn họ hôm nay sở dĩ sẽ, sinh bệnh, đều là bị kỳ bách nhiên cấp cổ xuyến, lúc này, đã có người bắt đầu hối hận, chính mình làm gì muốn chịu kỳ bách nhiên mê hoặc, nghi không ra lực còn có thể chiếm hảo danh. Ang kia cái quỷ gì đan, lúc này nhưng Hảo, bọn họ là giả bị bệnh, Tiêu Phượng Loan bốn người lại là thật bị bệnh, tính đến tính đi, cuối cùng xui xẻo như cũ là chính mình, không, là càng xui xẻo, đỉnh mọi người khiển, trách ánh mắt, xem kịch vui ánh mắt, ký Bách Nhiên tức giận đến sắc mặt phiếm thanh, mặt một hơi cổ, ánh mắt ám trầm vô cùng, không cam lòng mà nhìn về phía Tiêu Phượng Loan, nếu các ngươi cũng bị bệnh, không bằng thỉnh cái đại phu cùng nhau đến xem. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, không chừng nào một phương bệnh tình nhược một chút, còn có thể đuổi ở thi đầu phía trước khôi phục khỏe mạnh, tiêu phượng loan, ngươi thật là làm tốt lắm, hành A, viện trưởng, liền thỉnh, cái đại phu tới thay chúng ta nhìn xem đi, ai, chúng ta vốn là người tự ban đệ tử, chiếu đạo lý nào có tư cách cùng cơ hội tham gia tam viện gặp gỡ, cho dù là thay thế bổ sung, vừa nghe này tin tức, chúng ta đã là cao hứng. Lại là khủng hoảng chính mình sẽ cô phụ viện trưởng tín nhiệm, nghĩ đến chính là bởi vì như vậy, áp lực quá lớn, mới đưa đến trận này thình lình xảy ra bệnh, tiêu phượng loan thanh âm mềm nhũn, dùng buồn dầu không thôi ngữ khí, kể ra bọn họ bốn người xui. Xèo, các ngươi thiên tự ban, đều là tham gia ba pha viện gặp gỡ tay giả đời đều sẽ sinh bệnh, bọn họ này đó thay thế bổ sung tay mới sinh bệnh không phải thực bình thường sao, viện trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Những người khác trực tiếp bị cái này tình huống cấp vòng hôn mê đầu, vạn tiên sinh cấp tiêu phượng loan đem mạch, sau đó đối trương côn bằng lắc đầu, hắn không có thể ở tiêu phượng loan, bốn người mạch tượng bên trong phát hiện cái gì kỳ quặc, cùng kỳ bách nhiên, bọn họ bệnh, tiêu phượng loan bốn người bệnh mạch có vẻ càng tầm thường một ít, nghi nghĩ, vạn tiên sinh trực tiếp đem trương côn bằng kéo đến một bên đi, viện trưởng, kỳ thật ta đã sớm tưởng cùng các ngươi phản ứng. Tiêu phượng loan y thuật tuyệt đối ở ta phía trên, biết mấy ngày nay, ta đều đang làm gì sao, ngươi không phải ở nghiên cứu nhân thể nghiên cứu đối y thuật cùng với tu linh, phụ trợ chỗ tốt sao, trương côn bằng ninh lông mày đáp một câu, đúng vậy, nghe nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, trương côn bằng sắc mặt hoãn hoãn, vạn tiên sinh trên cơ thể người huyệt vị lấy được thành tích, đối với mặc tề thư viện tới nói, tuyệt đối là một đại công hiến. Nhưng viện trưởng ngươi không biết chính là, ta sở nghiên cứu học tập hết thảy, đều là tiêu phượng loan dạy cho ta, ta hiện tại là nghiên cứu, chính là tiêu phượng loan đã sớm lấy kim châm thay ta chữa bệnh, thành công qua, vạn tiên sinh kiên định địa đạo, hắn chỉ là có chút thành. Quả, tiêu phượng loan bên kia tất có đại thành, ta như thế nào không nghe nói, trương côn bằng ngữ khí không tốt, nếu chuyện này là thật sự, chuyện này sự tình quan trọng, làm mặc tề thư viện viện trưởng. Hắn như thế nào liền một chút tiếng gió đều không có thu được, ta nhìn vấn đề vẫn là ra ở kỳ bách nhiên trên người, vạn tiên sinh không khách khí mà đem nồi đẩy cho kỳ bách nhiên, ai làm hiện tại tiêu Phượng Loan mới là vạn tiên sinh nhất có trọng đổ đệ, ngày đó, tiêu, Phượng Loan lấy châm thế vạn tiên sinh chữa bệnh, cuối cùng thế nhưng thật đúng là có chút thành tiệu, mới mấy ngày công phu liền đem vạn tiên sinh bệnh cấp trị hết. Làm hoàng gia người, này đại biểu cái gì, Kỳ Bách Nhiên Hà có thể không biết. Vì thế, Kỳ Bách Nhiên dứt khoát sử điểm biện pháp, làm cho cả thiên tự ban đệ tử đem việc này giấu diếm đi xuống, vẫn chưa ngoại chuyện. Cho nên, tiêu phượng loan ở y thuật thượng bản lĩnh, chứ bỏ thiên tự ban người ở ngoài, còn không. Có những người khác biết đâu, ngay cả trương côn bằng cái này viện trưởng đều bị giấu đến gắt gao, đối này trương côn bằng một chút đều không biết tình. Lúc ấy, Vạn tiên sinh cũng biết, nếu là tiêu phượng loan bản lĩnh bị người cập đã biết, tất sẽ đưa tới đại phiền toái. này đến có bao nhiêu người muốn cướp tiêu phượng loan cái này đồ đệ, vì giữ được tiêu phượng loan, biết rõ kỳ bách nhiên đang làm cái gì, vạn tiên sinh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt không quản, chính là hôm nay, vạn tiên sinh cảm thấy chính mình không thể lại giấu đi xuống, chỉ có làm trương côn bằng hiểu biết rõ ràng tình huống, chạm canh gác nghe được vạn tiên sinh nói. Ở đã biết kỳ bách nhiên gạt chính mình làm không ít sự tình, ngay cả giống tiêu phượng loan, như vậy thiên phu siêu Việt tiên sinh tình huống đều cấp dấu ở, trương côn bằng sắc mặt đã không phải thanh, mà là đen, ngày đến nhiều to gan lớn mật, mới có thể làm ra chuyện như vậy, hôm nay nếu không phải vạn. Tiên sinh nói cho chính mình, hắn chẳng phải là phải bị kỳ bách nhiên giấu cả đời, sinh sôi bỏ qua tiêu phượng loan loại này hạt giống tốt, nghĩ đến kỳ bách nhiên. Trước kia ở chính mình trước mặt nói qua rất nhiều lầm đạo chính mình nói, ngô côn bằng chiều chiều khóe miệng, chụp chết kỳ bách nhiên tâm đều có, sau đó đâu, nhẫn nại tính tình, trương côn bằng nhìn vạn tiên sinh hỏi, ngươi đột nhiên nói cho ta cái này tình huống, chân chính tưởng nói chính là cái gì, ta xem, tiêu phượng loan bệnh, tuy so kỳ bách nhiên càng tự nhiên, lại cung lộ ra một cổ cổ quái, lấy tiêu phượng loan bản lĩnh, nàng nếu không nghi bệnh, Phòng trừng không ai có thể làm nàng bệnh, liền tính thật sự bị bệnh, nàng tưởng chữa khỏi chính mình tuyệt đối không phải một kiện việc khó, vạn tiên sinh rốt cuộc cũng là mặc tề thư viện tiên sinh, khẳng định là không muốn nhìn đến mặc tề thư viện, tại như vậy quan trọng trường hợp dưới bệnh luet mũi, bị tam quốc người đồng thời, chê cười đi, đối kỳ bách nhiên, vạn tiên sinh là không ôm hy vọng, chính là đối tiêu phượng loan, vạn tiên sinh vẫn là ôm có cực đại hy vọng. Nếu là Tiêu Phượng Loan đám người bệnh, hảo, như vậy mặc tề thư viện năm nay tự nhiên như cu có thể dự thi, xem bọn họ bộ dáng, khẳng định là xem thấu kỳ bách niên tính kế, cùng kỳ bách niên đấu thượng, trương côn bằng nghiến răng, này đó hùng hài tử đầu khí một hai phải chọn như vậy quan trọng thời điểm, hôm nào không được sao? Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn nghe Tiêu Phượng Loan, mà Tiêu Khải chính là Tiêu Phượng Loan đường đệ, vạn tiên sinh cười đáp. Đổi mà nói chi, ở tiêu phượng loan này nhóm người chung, là ba cái nam nghe tiêu phượng loan một cái nữ, chỉ cần vạn tiên sinh có thể thu phục tiêu phượng loan, như vậy mặt khác ba người cũng liền sẽ không có vấn đề, chỉ bằng bọn họ bốn người, có thể được không? Trương Côn bằng không yên tâm mà hỏi lại, huống chi, không để cập tới tống thừa, hoàn cùng cố bình sinh có bao nhiêu năng lực, tiêu phượng loan tình huống không để cập tới cũng thế. Đến nỗi tiêu khải nguyên chính là mà tự ban đệ tử, bốn người, một cái là đi cửa sau thiên tự ban đệ tử, một cái khác còn không phải thiên tự ban đệ tử, giống như vậy kỳ ba thức tổ hợp, trương côn bằng thấy thế nào như thế nào không có tin tưởng, đem toàn bộ mặc tề thư viện vinh nhục giao cho này bốn cái tiểu đệ tử, trương côn bằng không yên tâm, như vậy xem ra, quả nhiên chỉ, có thể nói cùng trường nhất hiểu biết cùng trường, vạn tiên sinh cũng không vội. Căn cứ trăm phần trăm tin tưởng tới thuyết phục trương côn bằng, viện trưởng ngươi cẩn thận ngẫm lại, kỳ bách nhiên thiên ở ngay lúc này sinh bệnh cũng muốn đem tiêu phượng loan đẩy ra, hắn là vì hại tiêu phượng loan vì làm mặc tề thư viện mất mặt sao, không có khả năng, kỳ bách nhiên không phải ngốc, nếu là tiêu phượng loan bốn người thật sự thua cực thảm, chẳng những tiêu phượng loan, bốn người sẽ trở thành mặc tề thư viện tội nhân, kỳ bách nhiên đám người càng là như thế, này không phải đúng rồi. Kỳ bách nhiên là nhận định chỉ cần từ tiêu phượng loan bốn người lên sân khấu, nhất định sẽ thắng đến xinh đẹp. Bằng không, hắn có thể đẩy tiêu phượng loan bọn họ ra tới. Vạn tiên sinh vỗ vỗ trương côn bằng bả vai, kỳ bách nhiên tâm tứ nhưng thâm đâu. Trương côn bằng nghe vạn tiên sinh như vậy vừa nói, đương nhiên cũng hiểu rõ kỳ bách nhiên đẩy tiêu phượng. Loan ra tới lý do, trước đừng cao hứng đến quá sớm, tiêu phượng loan tính tình nhưng không tốt. Nàng không chút suy nghĩ mà cũng làm chính mình bị bệnh, ngươi không có làm cái gì làm nàng tức giận sự tình đi, vạn tiên sinh cùng trương côn bằng cảm tình không tồi, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nếu không có trương côn bằng thỉnh vạn tiên sinh rời núi, nếu không lấy vạn tiên sinh thân phận, hắn mới lười đến đương mặc tề thư viện thiên tự ban tiên sinh, cho nên, làm cho trương côn bằng mặt, vạn tiên sinh nói chuyện tương đối trắng ra, thậm chí có chút không khách khí. Một bên là lão bằng hữu, bên kia là đắc ý đệ tử, đối này hai người tính tình, vạn tiên sinh đều cực kỳ hiểu biết, cho nên hỏi trước cái rõ ràng, trương côn bằng hừ hừ, ta là viện trưởng, nàng bất quá kẻ hèn một người đệ tử, còn dám cùng ta cáo kỉnh, vạn tiên sinh vui vẻ, nếu là nàng không dám, ngươi cho rằng nàng vì cái gì sẽ, bệnh, quả nhiên, hắn đoán một chút đều không tồi. Chẳng những kỳ bách niên tính kế tiêu phượng loan, làm tiêu phượng loan không cao hứng, ngay cả trương côn bằng cái này viện trưởng cũng đã cho tiêu phượng loan nan khám, thân là mặc tế thư viện đệ tử, lúc này lấy đại cục làm trọng, quả nhiên là cái nữ tử, tẫn sẽ một ít bụng ruột gà sự tình, trương côn bằng vẻ mặt không tán đồng, cảm thấy tiêu phượng loan quá mức tính toán chi ly, người hành, người như, tuổi trẻ lúc ấy, tính tình của người so với ai khác hảo, người một mặc nghe xong kỳ bách nhiên nói, hiểu lầm tiêu phượng loan, còn cho nhân ra sắc mặt xem, tiêu phượng loan chẳng những không thể cùng ngươi so đo, còn phải vì mặc tề thư viện rơi đầu chảy máu, tuổi trẻ lúc ấy, ngươi như thế nào không làm, liền tính là bạn tốt, vạn tiên sinh cũng là kiên định lập trường, giúp đỡ tiêu phượng loan đâm trương côn bằng một đốn, ai cũng không phải ngốc tử, càng không phải thánh nhân, bị người khi dễ, còn muốn giữ gìn người này rốt cuộc, thiếu. Ngược đâu, lại nói cho ngươi một việc, thật luận lên, tiêu phượng loan cũng không phải là mặc tề thư viện đệ tử, không có vì mặc tề thư viện làm vẻ vang nghĩa vụ, biết trương bằng đối tiêu phượng loan sự tình biết chi rất ít, vạn tiên sinh còn nói cho trương côn bằng một việc, đó chính là tiêu phượng loan chân thật thân thế, cái kia ở ngươi mặc tề thư viện lăn lộn gần 10 năm người, cũng không phải là hiện tại vị này tiêu phượng loan, mà là một vị khác, chỉ cần tiêu phượng loan cho thấy thân phận, nàng tưởng rời đi mặc tề thư viện là tùy thời sự tình, tiêu phượng loan chính là phủ bụi trần chi châu, hiện tại đã bắt đầu nở rộ quang mang, nàng một khi rời đi mặc tề thư viện, ta tin tưởng phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện nhất định sẽ thật cao hứng, một đoàn loạn, trương côn bằng tức giận đến không lời gì để nói, hắn đích xác không nghĩ tới, mặc tề thư viện chung mở cửa sau khai đến lợi hại nhất một cái tiêu phượng loan hiện tại. Sẽ có lớn như vậy biến hóa, càng có như vậy nhấp nhô thân thế cùng trải qua, bởi vì phía trước cái kia giả tiêu phượng loan là đi cửa sau, trương côn bằng thường thường cảm thấy nhiều xem tiêu phượng loan liếc mắt một cái, đều là đối chính mình đôi mắt thương tổn, vì thế, kỳ bách nhân ở chính mình trước mặt nói một ít tiêu phượng loan sự tình, trương côn bằng không chút nghi ngờ mà tin, hiện tại không tính loạn, càng loạn ở phía sau, ngươi có nghĩ mặc tề thư viện như vậy. Loạn đi xuống, vẫn là ngươi muốn lưu lại tiêu phượng loan, tiêu phượng loan tư chất không người có thể so, mười cái kỳ bách nhiên đều không đổi được một cái tiêu phượng loan, vạn tiên sinh hử lạnh một chút, nếu không phải xem ở trương côn bằng là chính mình lão hữu, nếu không như vậy tốt đồ đệ, hắn mới không nghĩ phân cho trương côn bằng, miễn cho có người cùng chính mình đoạt người đâu, rốt cuộc có ý tứ gì, nhìn đến lão hữu trên mặt biểu tình, trương côn bằng thở dài một, hơi... Tiêu Phượng Loan là đệ tử của ta, tuy rằng tiếp xúc thời gian cũng không trường, nhưng nàng cái gì tính tình, ta rõ ràng, ngươi khi dễ quá nàng, nếu là không điểm tỏ vẻ, ngươi muốn cho nàng tham gia thi đấu, đó là tuyệt đối không có khả năng, vạn tiên sinh tặc cười một chút, người tự ban là như thế nào ra tới, người khác không biết, vạn tiên sinh lại là nghe nói, lúc trước nếu không phải Kỳ bách nhiên Mao Toại tự đề cử mình. Nói muốn thay trương côn bằng gia chủ ý, lỏng cá nhân tự ban ra tới, nếu không căn bản là sẽ không có người tự ban tồn tại. hằng cái này lão hưu cũng là dễ nói chuyện, đệ tử nói như vậy côn bằng thế nhưng thật đúng là đáp ứng rồi. Không chỉ như thế, người tự ban vị trí còn giao từ kỳ bách niên tuyển. Nếu không có như thế, người tự ban lại sao có thể thiết lập, tại cái kia gà không sinh trứng chim không thèm ỉa địa phương. Cũng mất công tiêu phượng loan bốn cái thiếu niên tính tình không tồi, rất có tức tới chi tắc an chi, đại tướng quân chi phong, thực mau liền tiếp nhận rồi cái kia phá địa phương, đổi lại là những người khác, từ thiên tự ban ra tới bị còn đâu như vậy một cái yên lặng vị trí, đã sớm nháo phiên, để cho vạn tiên sinh không cao hứng chính là, nếu đã quyết định mở một người tự ban, người tự ban đệ tử có thể không vội mà an bài, nhưng tiên sinh tất yêu an bài đúng chỗ mới được. Nếu không nói, người tự trong ban chỉ có đệ tử lại không có tiên sinh, kia chẳng phải là nuôi thả người, tự ban đệ tử, nhậm người tự ban đệ tử tự sinh tự diệt sao, ác độc như vậy lại âm hiểm sự tình, cố tình kỳ bách nhiên lại làm, nếu không phải trương côn bằng đem người tự ban sự tình đều giao cho kỳ bách nhiên, đi xử lý, người tự ban lại sao có thể chỉ có vạn tiên sinh một vị tiên sinh, chẳng sợ tiêu phượng loan bốn người chung. Có ba cái học sinh chính là xuất từ với thiên tự ban, một cái khác tiêu khải ít nhất cũng là xuất từ với mà tự ban, nhưng là người tự ban phòng học vị. Chỉ thật sự là quá chật, trừ bỏ vạn tiên sinh cái này y si ở ngoài, căn bản là không có người nguyện ý đi người tự ban đương tiên sinh. những cái đó tiên sinh thả rằng đi giáo hoàng tự ban, đều không muốn phản ứng người tự ban đệ tử. Kỳ Bách Nhiên cho thấy, cho người ta tự ban cùng trường an bài tiên sinh. Đầu tiên đến muốn tiên sinh chính mình nguyện ý, hắn tổng không thể không tuân theo tiên sinh nhòm ý tứ, kỳ bách nhiên ngăn không được vạn tiên sinh, chính là muốn ở mặt. Khác tiên sinh trên người động cân não, kia vẫn là thập phần dễ dàng, nếu không có kỳ bách nhiên một tay an bài, người tự ban gì đến nỗi như thế tình huống, nếu không phải tiêu phượng loan bốn người tiếp thu đến hảo, bằng không nói vạn tiên sinh đã sớm đi tìm Trương Côn bằng muốn cái cách nói, hôm nay ra việc này tình. Vạn tiên sinh cảm thấy chính mình nếu là lại không trảo chuẩn thời cơ, hảo hảo hố kỳ bách nhiên một phen, liền thẹn với tiêu phượng loan kêu chính mình một, tiếng tiên sinh, tỏ vẻ, cái gì tỏ vẻ, Trương côn bằng nhìn về phía lão hữu, hắn nhìn ra lão hữu trong mắt tính nói lên, ngươi xem kỳ bách nhiên không vừa mắt, vạn tiên sinh xả một chút khóe miệng, khinh thường mà nhìn Trương côn bằng, đừng nói cho ta. Hiện tại ngươi còn xem kỳ bách nhiên thuận mắt, đem hắn trở thành đệ tử tốt, hảo đệ tử, sao có thể, trương côn bằng mặt tối sầm, lúc này hắn đối kỳ bách nhiên ấn tượng quả thực là kém tới rồi cực điểm, sao lại không, được, oan có đầu nợ có chủ, ngươi yên tâm, tiêu phượng loan ân hoán phân minh, không nên ngươi gánh trách nhiệm, ngươi cũng đừng thay người gánh tội thay, có xá mới có đến, chỉ cần ngươi chịu xá, liền tất có đến. Hồng chi, hiện tại nhà mình kỳ bách nhiên, đã không xem như buông tha, vạn tiên sinh vỗ trương côn bằng bả vai, tiêu phượng loan cùng kỳ bách nhiên chi gian, trương côn bằng chỉ có thể nhị tuyển một. Ngươi nhưng thật ra rất thích tiêu phượng loan, như vậy vì nàng, suy xét, ngươi không phải là thú tiêu phượng loan chỗ tốt đi, cũng coi như là, vạn tiên sinh nghĩ đến trong nhà kia trương bảo bối bản vẽ, không có tiêu phượng loan, ta đối huyệt vị nghiên cứu còn chỉ là suy đoán. Sao có thể nhanh như vậy biến thành hiện thực? Tiêu Phượng Loan là cái hảo đệ tử, ngươi sẽ không mệt. Hy vọng như thế. Trương Côn bằng lắc đầu, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu lão hưu ý kiến, đi tìm Tiêu Phượng Loan. Tiêu Phượng Loan nhìn đến Tiêu Phượng Loan bốn người so kỳ bách niên đám người thảm hại hơn bệnh dạng. Trương Côn bằng hít sâu một hơi, vạn tiên sinh lời nói mới rồi, đơn giản là nói cho Trương Côn bằng chỉ cần Tiêu Phượng Loan tưởng. Nàng nguyện ý bệnh liền bệnh, nàng nguyện ý khỏe mạnh liền khỏe mạnh, cũng liền nói là, tiêu phượng loan bệnh là hoàn toàn có thể không chế, khác biệt chỉ ở chỗ tiêu phượng loan là nghĩ như thế nào, viện trưởng còn có việc, làm lơ kỳ bách nhiên đám người đánh giá chính, mình ánh mắt, tiêu phượng loan nói chuyện hữu khí vô lực, muốn nhiều bệnh gà liền có bao nhiêu bệnh gà, viện trưởng, tất cả mọi người đều bị bệnh. Kỳ bách nhiên cũng nói, bọn họ cơ sở có thể so chúng ta khá hơn nhiều, cùng làm chúng ta mạo cái này phải thua nguy hiểm, không chừng làm kỳ bách nhiên này giúp sớm định gia nhân mà tham gia thi đấu, ngược lại còn phân thắng khả năng, cố bình sinh miệng lưỡi sắc bén mà nói, sự bọn họ làm, công lao lại làm kỳ bách nhiên bọn họ đi, lãnh, loại này mỹ sự, kỳ bách nhiên tưởng đều đừng nghĩ, hiện tại làm sao bây giờ, thiên tự ban đệ tử bắt đầu khẩn trương. Chỉ có thể nhìn về phía kỳ bách nhiên, nếu là viện trưởng đồng ý nói, chúng ta đây liền thảm, đối mặt siêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đệ tử, bọn họ liền tính là ở trạng thái thật tốt, dùng hết toàn lực tiền để hạ, đều không thể bảo đảm thắng. Hiện giờ, bọn họ thật là dùng kỳ bách nhiên cấp dược, thân thể có cực đại khác thường cảm, kéo như, vậy một bộ thân thể đi thi đấu, đừng nói là liều mạng, bọn họ biết chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Lại còn có sẽ đến cực thảm, yên tâm, chúng ta thực lực bao nhiêu, viện trưởng rất rõ ràng, cho nên viện trưởng là không có khả năng mạo hiểm như vậy, làm chúng ta tham gia thi đấu, ký bách nhiên miễn cưỡng có thể ổn định chính mình tâm thần, không đến mức quá hoảng, chính là thiên tự ban những đệ tử khác tâm lý, liền không phải kỳ bách nhiên có thể khống chế được, ta, xem tiêu phượng loan bốn người bệnh tất có kỳ quặc, như vậy xem ra, Tiêu phượng loan bốn người là thức xuyên hắn tính kế, không nghĩ làm hắn như nguyện, cho nên cố ý cùng nhau, bệnh, đã sớm biết tiêu phượng loan y thuật tất nhiên không kém, chính là kỳ bách nhiên không nghĩ tới chính là, tiêu phượng loan y thuật như vậy cao, hắn sử dụng dược, chính là trong cung tốt nhất ngự y phí mười mấy năm tâm huyết mới phối chế ra tới, tiêu phượng loan đâu, tiêu phượng loan tổng cộng, cũng liền 17 tuổi, lại qua mấy tháng 18. Tiêu phượng loan như vậy tiểu nhân tuổi, là có thể cảm thụ ra ngự y cũng tưởng nghiên cứu ra dược tới, kỳ bách nhiên hít sâu một hơi, hắn quả nhiên vẫn là không thể từ bỏ tiêu phượng loan, mặc kệ là thật sự vẫn là giả, tiêu gia đối tiêu phượng loan coi trọng là vô dung hoài nghi, thậm chí trước kia cái kia là giả, hiện tại cái này mới là thật sự cục diện đối với hắn tới nói càng tốt, trước kia vì cái kia giả, tiêu kiều lại, sùng cháu gái. Đều có nhất định hạn cuối, không chịu vì giả cháu gái toàn bộ trả giá, hiện tại thật cháu gái chính mình tìm trở về, lấy tiêu kiều tính cách nội tâm nhất định cảm thấy thẹn với tiêu phượng loan, cái này cháu gái, chỉ biết nghĩ mọi cách mọi cách bồi thường tiêu phượng loan, nếu là tiêu phượng loan có thể trở thành hắn hoàng tử phi, gả cho hắn lúc sau, tiêu phượng loan còn có thể không được đầy đủ tâm toàn ý thế hắn cái này, tướng công tính toán, đến lúc đó, hắn liền muốn đem Tiêu gia sở hữu nhân mạch trộm trong tay, trở thành tiêu gia đời kế tiếp người thừa kế. Nếu là thật có thể làm được điểm này, phụ hoàng đã từng lo lắng sợ hãi sự tình, hắn lại là không cần lại phí nửa điểm tâm tư. Quan trọng nhất chính là Tiêu Phượng Loan tài năng làm hắn luyện tiếc buông tay. Tiêu Phượng Loan, Vạn Tiên Sinh đã cùng ta nói, ngươi y thuật không tồi, nhưng có biện pháp đem các ngươi bốn người bệnh hiện tại lập tức y hảo, thời gian đã không nhiều. Lắm, lại thế nào, ngươi hiện tại đều là mặc tề thư viện đệ tử, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu, trương côn bằng đi đến tiêu phượng loan trước mặt, thử tiêu phượng loan điểm mấu chốt, sự tình có phải hay không thật sự giống lão hưu nói như vậy, trừ hy sinh kỳ bách nhiên liền thật sự không có cứu vãn đường sống, đảo không phải trương côn bằng luyến tiếc kỳ bách nhiên, hắn thuần túy chỉ là không vui bị cái tiểu đệ tử cấp bắt chẹt, phía trước. Hắn là bị kỳ bách nhiên cấp lửa gạt, sinh sôi làm kỳ bách nhiên một tiểu đệ tử ở mặc tề thư viện diễu võ dương ngoài, hiện tại, không có một cái kỳ bách nhiên, hắn tựa hồ lại không làm gì được tiêu phượng loan, làm mặc tề thư viện viện trưởng, trương côn bằng sao có thể sẽ vui đến ra tới, đạo lý ta đương nhiên hiểu, chính là này bệnh sự tình cũng không phải chúng ta có thể không chế được. Bị bệnh chính là bị bệnh, trên đời này nhưng không thuốc đến bệnh trừ đặc hiệu dược, viện. Trường, ngươi lại nói như thế nào, ta đối lần này tam viện gặp gỡ cũng là hữu tâm vô lực a. tiêu phượng loan không chút nào kế hình tượng mà sau này một ngưỡng, làm cho mọi người mặt bày ra cát ưu nằm liệt, một bộ bệnh đến sắp chết bộ dáng, vô lại tới rồi cực điểm. Nhưng cho dù những người khác đều biết tiêu phượng loan hiện tại ở chơi xấu, lại cũng không ai có thể động được tiêu phượng loan, đúng vậy đúng vậy, ai ra uy, ta thật khó chịu, nếu không phải vì nhìn một cái tam viện gặp gỡ rầm rộ, ta đều tưởng về nhà nằm, ghế dựa nào có giường nằm đến thoải mái a. Tiêu Khải là Tiêu Phượng Loan tốt nhất người ủng hộ, cổ động đế. Vừa thấy Tiêu Phượng Loan, cát ưu nằm liệt, Tiêu Khải chẳng những không cảm thấy khó coi, thân mình vừa chợt trực tiếp hướng Tiêu Phượng Loan học tập, bày ra cái thứ hai, cát ưu nằm liệt, Cố Bình Sinh biết nghe lời phải, tới tới tới, muốn nằm liệt đại gia cùng nhau nằm liệt, Tống Thừa hoàn sắc mặt hơi cương, khóe miệng Hướng về phía trước gợi lên một chút, thong thả ung dung mà đem thân mình một chút mà đi xuống, mời trước mắt công phu, người tự ban bốn cái đệ tử toàn bày ra, các yêu nằm liệt, vẻ mặt như là bị vớt không biểu tình, muốn so diễn kịch, kỳ bách nhiên so với tiêu phượng loan đạo hạnh còn kém cách xa vạn dặm. bày ra, các yêu nằm liệt tiêu phượng loan trong lòng hừ lạnh một tiếng, tưởng tính kê nàng, nằm mơ còn tới cũng nhanh một chút, người tự ban bốn cái đệ tử bất kể hình. Tượng cũng muốn tự hủy một phen, cái này làm cho trương côn bằng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, các ngươi khẳng định, không ra tái, không phải không ra tái, là ra không được tái, tiêu phượng loan ngón trỏ ngăn, này không ra tái cùng ra không tái chi gian khác nhau nhưng lớn, viện trưởng, chúng ta bất quá là kẻ hèn người tự ban đệ tử, tu vi đạo hạnh hoàn toàn không thể so thiên tự ban cùng trường so, tất cả mọi người đều bị bệnh, viện trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem ánh. Mắc đặt ở thiên tự ban thượng mới đúng, cùng chúng ta này đó thay thế bổ sung người so cái gì kính nhi, một cái là chính thức người dự thi, một cái khác là thay thế bổ sung người dự thi, trương côn bằng hoàn toàn dối dám sai rồi nhân vật hảo sao, trương côn bằng hít sâu một hơi, bởi vì tiêu phượng loan nói, trương côn bằng mặt tức giận đến đều sắp vặn vẹo, tiêu phượng loan, ngươi lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi đơn độc nói, người tự ban bốn cái đệ tử, lấy tiêu phượng. Loan như thiên lôi sai đầu đánh đó, tựa như lão hưu nói, thu phục tiêu phượng Loan, người tự ban mặt khác ba cái đệ tử tự nhiên cũng là không có vấn đề, tưởng tượng đến chính mình cũng rất là xem trọng tống thừa hoàn, học tiêu phượng Loan bộ dáng, ngồi không tượng ngồi, ngủ không ngủ giống, nửa nằm liệt ghế dựa hình tượng, trương côn bằng luôn có một loại chính mình sắc mắt mù ảo giác, tỷ, tiêu khải lo lắng mà nhìn về phía tiêu phượng Loan, viện trưởng không phải là tưởng, đôi hắn tỷ đánh cho nhận tội, bức bách hắn tỷ đồng ý xuất chiến đi. Tiêu Phượng Loan vỗ vỗ Tiêu Khải đầu, chỉ cần nàng không muốn, mặc kệ trương côn bằng dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, đều là vô dụng. Yên tâm đi. Cố Bình Sinh nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, nửa điểm cũng sẽ không Tiêu Phượng Loan lo lắng. Từ khi thành Mặc Trương thư viện đệ tử, Cố Bình Sinh tỏ vẻ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng, như thế khó xử lại không thể nề hà biểu tình, thật muốn lại nói hiện tại là viện trưởng bị tiêu phượng loan cập ăn đã chết, bọn họ sợ cái gì, chân chính muốn sợ chính là có khác một thân, nghĩ, cố bình sinh đầu vừa chuyển, nhìn về phía kỳ bách nhiên đám người, sau đó thật là bất thiện đối kỳ bách nhiên nhe răng cười, cố bình sinh bạch tảng tảng hàm răng, làm người không rét mà run, thiên tự ban đệ tử đánh một cái run run hỏi kỳ bách nhiên, cố bình sinh vừa rồi cái kia cười là có ý tứ gì? Hắn có phải hay không quá kiêu ngạo, hắn cho, rằng chính mình là thứ gì, nghĩ đến cố bình sinh ở thiên tự ban thời điểm, tu vi tuy rằng không phải lót đế, nhưng cũng không có hảo đi nơi nào, hiện tại còn chuyển tới người tự ban, cố bình sinh thái độ chẳng những không có thu liễm, ngược lại so trước kia càng kiêu ngạo, thật là thấy quỷ, đã kiến thức quá cố bình sinh hiện tại mới nhất thực lực kỳ bách nhiên không nói gì, mà là vẻ mặt cam chịu. Bởi vì kỳ bách nhiên biết, hiện tại cô bình sinh có kiêu ngạo cùng kiêu ngạo tư, bà, thiên tự ban, người tự ban đệ tử đã sớm chướng mắt thiên tự ban đệ tử, nếu không phải như vậy, hắn cần gì phải phí nhiều như vậy tâm tư, bố hôm nay cái này cục, viện trưởng thỉnh, tiêu phượng loan đứng lên, muốn nói liền nói đi, nàng một chút đều không sợ nói, trương côn bằng đem tiêu phượng loan gọi vào một cái khác phòng, vừa đến trong phòng. Tiêu Phượng Loan phi thường không khách khí mà tìm tòa tiếp tục dọn xong, các ưu nằm liệt, phải biết rằng, nàng hiện tại là bệnh nhân, không thể lâu chạm. Tiêu Phượng Loan Cát ưu nằm liệt mới dọn xong, trương côn bằng mặt đều đen, cái này hùng hài tử là muốn cùng hắn diễn kịch diễn rốt cuộc đúng không? Tiêu Phượng Loan, ta muốn cho các ngươi người tự ban bốn cái đệ tử tham gia thi đấu, không phải thay thế bổ sung mà là chính thức tham gia thi đấu. Ha ha a Tiêu Phượng Loan cười cười. Đích xác, này thay thế bổ sung hai chữ là làm nàng rất không thoải mái, đáng tiếc chính là, lời này viện, trưởng nói xong, nàng không có hứng thú, viện trưởng, chúng ta bị bệnh, ngư khí bên trong, tràn đầy đều là tiếc ngôi A, chỉ cần ngươi đồng ý tham gia thi đấu, ta có thể cho cấp kỳ bách nhiên trừ tạ, từ hôm nay trở đi, kỳ bách nhiên không bao giờ là ta mặc tề thư viện đệ tử, đối kỳ bách nhiên sở hữu hết thải tài bồi hành động, toàn bộ bỏ giờ. Xem minh bạch tiêu phượng loan là không thấy con thỏ không giải ưng hóa, trương côn bằng biết đã không thể lại kéo đi xuống, nếu là lại kéo đi xuống, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện nhất định hiểu ý thức, đến mặc tế thư viện khác thường. Không, phải nói, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đã ý thức được, bất đồng chính là, hắn cần thiết ở sự tình nhất chuyển biến sâu phía trước, xoay chuyển càn khôn, làm sự tình hướng tốt phương hướng phát triển. Vốn dĩ cung đã quyết định từ bỏ kỳ bách nhiên, hiện tại hắn chẳng qua là nói ra khoan khoan tiêu phượng loan tâm thôi, cuối cùng, trương côn bằng, không thể không dùng A quỷ ý tưởng, tự mình an ủi một phen, này không phải hắn đối tiêu phượng loan thỏa hiệp, mà là làm tiêu phượng loan trước tiên biết hắn an bài mà thôi, tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe, âm thầm đánh giá trương côn bằng thần sắc, sau một lúc lâu, tiêu phượng loan không nói một lời. Chỉ là yên lặng mà đứng lên, sau đó đi ra ngoài, Trương côn bằng lông mày vừa nhíu, tiêu phượng loan đây là có ý tứ gì, hắn đều đã đáp ứng đem kỳ bách nhiên trừ tạ, đem kỳ, bách nhiên đã ra mặc tề thư viện, tiêu phượng loan còn không chịu đáp ứng, chờ tiêu phượng loan ra tới thời điểm, thiên tự ban cùng người tự ban hai ban người ánh mặt đều dừng ở tiêu phượng loan, trên người, đỉnh vạn tiên sinh hài hước ánh mắt. Tiêu phượng loan lời lẽ chính đáng mà nói, thân là mặc tề thư viện đệ tử, kẻ hèn ốm đâu có thể nào cản trở ta chờ đi tới, vì mặc tề thư viện làm vẻ vang bước chân, cho nên lúc này đây tham gia thi đấu, chúng ta tự ban đệ tử tiếp được. Theo sau đi theo ra tới chương côn bằng, nghe được tiêu phượng loan như vậy không biết xấu hổ nói, thiếu chút nữa không quăng ngã một chân, cao hứng quá mức, hiện tại nhưng đừng quăng ngã, quăng ngã làm đệ tử chế diễu. Vạn Tiên Sinh lấy Trương Côn bằng một phen, ha hả a, Trương Côn bằng đối Vạn Tiên Sinh khô cằn mà cười 3 tiếng, sắc mặt là lãnh tới rồi cực điểm, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lão hưu như vậy xem trọng Tiêu Phượng Loan. Tiêu Phượng Loan mặt dày vô, xỉ bộ dáng rất có lão hưu tuổi trẻ thời điểm phong phạm, nói trắng ra là, đôi thầy chó này rõ ràng chính là cá mẻ một lứa, vô lại tích vô lại, cảm tình có thể không tốt. Nếu Tiêu Phượng Loan đều nói như vậy, hành đi, Cố Bình Sinh ngồi dậy, tốt xấu tất cả mọi người đều là cùng trường, chẳng sợ hiện tại phân ban, dĩ vãng tình phân vẫn là ở, làm đã từng cùng trường, các ngươi gây ra họa, chúng ta liền gánh một gánh đi, Cố Bình Sinh nhìn qua có tình có nghĩa nói, nhưng, hướng thâm tưởng liền sẽ phát hiện Cố Bình Sinh kỳ thật chính là ở giảng một câu, bọn họ người tự ban ở thế thiên tự ban chùi đít, thu thập tàn cục đâu. Đó là, ai làm chúng ta mềm lòng đâu, tiêu khải cũng ngồi thẳng, chúng ta tự ban từ trước đến nay đồng tâm cùng lực, tống thừa hoàng có chút không được tự nhiên mà thuận thuận chính mình vạt áo, tống ra cực kỳ giảng quy củ, giống các yêu nằm liệt, loại này động tác đừng nói là làm, dĩ vãng tống thừa Hoàn liền tưởng đều, không có nghĩ tới, lần đầu tiên nằm liệt, tống thừa hoàng tỏ vẻ có chút không thói quen, nhưng lược thoải mái, chính yếu chính là trong lòng thoải mái. Người tự ban đệ tử không phải thay thế bổ sung, mà là chính thức tham gia thi đấu, thiên tự ban đệ tử lấy làm sao bổ, không có quên vừa rồi cùng tiêu phượng loan ước định, trương côn bằng đương nhiên không có khả năng ở ngay lúc này tư lợi bội ước. Cái gì? Trương côn bằng lời vừa nói ra, thiên tự ban đệ tử liền nổ tung, nồi này thay thế bổ sung cùng chính thức tham gia thi đấu chi gian thân phận chính là kém, đến xa, nếu là thiên tự ban đệ tử tiếp tục chiếm chính thức tái viên vị trí, mặc kệ người tự ban biểu hiện đến lại hảo, cuối cùng vinh dự như cũ sẽ thuộc về bọn họ này đó chính thức tái viên, huống chi, thiên tự ban mới là mặc tề thư viện tu vi tốt nhất tối cao lớp, hiện tại người tự ban vì chính thức, thiên tự ban vì thay thế bổ sung, này chẳng phải là nói, từ nay về sau, người tự ban. Địa vị cao hơn thiên tự ban, đem thiên tự ban dẫm lên dưới chân, như vậy thay đổi, thiên tự ban đệ tử như thế nào nguyện ý tiếp thu, không tình nguyện, thiên tự ban lòng đầy căm phẫn biểu tình làm trương côn bằng cười lạnh không thôi, chính hắn nói ra nói rốt cuộc có cái dạng gì ảnh hưởng, trương côn bằng sao có thể không biết, không tình nguyện, cũng có thể, các người tham gia thi đấu, người tự ban thay thế bổ sung, ha ha, có thể, cố bình sinh sung sướng cười, vỗ chính. Mình đùi tỏ vẻ, chỉ cần thiên tự ban người chính mình tham gia thi đấu, kết quả này hắn bảo đảm vui lòng phục tùng mà tiếp thu, ta đồng ý, tiêu khải gật gật đầu, chỉ cần thiên tự ban người không tới chiếm bọn họ người tự ban đệ tử tiện nghi, ai tham gia thi đấu hắn không sao cả, tống thừa hoàng không nói chuyện, ánh mắt lại là đầu hướng về phía kỳ bách nhiên, thành cùng không thành, đến xem kỳ bách nhiên phản ứng, hắn cũng muốn nhìn một chút, kỳ bách nhiên đến lúc này còn có. Bao nhiêu quyết đoán cùng dũng khí, tam hoàng tử, thiên tự ban một ít người đồng dạng đem ánh mắt đặt ở kỳ bách nhiên trên người, hôm nay chuyện này bọn họ đều là nghe xong kỳ bách nhiên nói mới có thể như thế, hiện tại muốn thay đổi cục diện, chẳng những muốn kỳ bách nhiên lên tiếng, càng muốn kỳ bách nhiên đem giải dược lấy ra tới mới được. Tóm lại một câu, chính mình những năm gần đây hao hết nhiều ít tâm huyết, mới có thể tiếp tục trở thành thiên tự ban đệ tử, nếu là... Người tự ban địa vị thật sự áp đảo bọn họ thiên tự ban phía trên, kia bọn họ lưu tại thiên tự ban còn có cái gì ý nghĩa, quả thực chính là một hồi chê cười, bị buộc nhập tuyệt cảnh kỳ bách nhiên tay cầm thành nắm tay, hết thảy mặc cho viện trưởng an bài, không có, bọn họ không có đường lui, hắn cấp thiên tự ban bao gồm chính mình ăn vào dược, căn bản là không có giải dược, chỉ có chờ ba ngày sau dược lực tự động biến mất, bọn họ tình huống mới có thể khôi phục bình thường. Bọn họ nếu là muốn mạnh mẽ tham gia thi đấu, chỉ biết tự dước lấy nhục, thuôn an kham, mặt trong mặt ngoài toàn bộ ném quang, nhưng bọn họ nếu là ở ngay lúc này bỏ tái, đem dự thi vị trí nhường cho người tự ban bốn người, ít nhất bọn họ áo trong vẫn là bảo vệ. Ta thiên tự ban có đệ tử không vui, không tiếp thu kỳ bách nhiên an bài, muốn uy hiếp kỳ bách nhiên đem giải dược giao ra đây, đừng ở chỗ này cái thời điểm tiếp tục hại người hại mình, kỳ bách nhiên đối mắt chừng. Chàng đầy lệ quang mà nhìn về phía cái kia cùng trường, mặt khác thượng con có lý trí người, tự nhiên là đem tâm trí đã dao động cùng trường giữ chặt, ám chỉ mà lắc đầu, sự tình tới rồi tình trạng này bọn họ đã vô pháp nhi quay đầu lại. Một khi cùng ký bách nhiên nháo phiên, bọn họ ở lúc trước cố ý uống thuốc khiến cho thể hư lấy trốn tắc, làm người tự ban đệ tử dự thi xấu xa ý tưởng tất nhiên sẽ bị vạch trần, đến lúc đó bọn họ... Chỉ biết so hiện tại càng mất mặt, ở mặt tề thư, viện không nơi dừng chân, sai ở bọn họ, nếu không phải bọn họ động oai cân não, lại như thế nào rơi vào hiện tại tình trạng này, lần này sự tình, bọn họ thua, thất bại thảm hại, tới tới tới, đây là ta tân luyện tráng thể đàn, nhiều ít có thể chậm lại chúng ta trên người bệnh sở, vì mặc tề thư viện vinh quang, nho nhỏ ốm đau tính cái gì, liền tính là cắn răng, chúng ta cũng muốn nhịn qua tới. Thế mặc tề thư viện làm vẻ vang, có phải hay không, tiêu phượng loan lấy ra bốn, viên đen như mực dược, chính mình dẫn đầu nuốt vào một viên, mặt khác ba viên cố bình sinh, tống thừa hoàn ba người một người một cái. Này tất là bốn người phía trước phục độc dược giải dược, nhưng tiêu phượng loan này phiên nói đến xinh đẹp, thật là nghĩa bạc vân thiên, gọi người ám sinh bội phục chi tình, tiêu phượng loan tỏ vẻ, đều đã diễn kịch, này diễn khẳng định muốn diễn rốt cuộc a Tiêu Phượng Loan nói được không sai, thân là mặc tề thư viện đệ tử, điểm này khổ. Chúng ta còn có thể ăn được, Cố Bình Sinh cười đến nhất khoe khoang, không phải thay thế bổ sung mà là chính thức tham gia thi đấu nhân viên. Lúc này đây, thiên tự ban đệ tử chính là ăn một cái cực đại mệt, lại còn là không thể nói ngậm bồ hòn, sảng sảng sảng. Tiêu Phượng Loan cái này diễn xuất, thật xinh đẹp, quá xưng hắn tâm, Tiêu Phượng Loan cùng Cố Bình Sinh một sướng hợp lại. Ở lập tức liền đem chính mình hình tượng tạo đến cao lớn lên, nghe được thiên tự ban đệ tử mặt, đều tái rồi, đặc biệt là đi theo ra tới trương côn bằng chíu chìu khóe miệng, đối tiêu phượng loan đường hoàng tỏ vẻ hoàn toàn vô ngữ, nếu không phải vừa rồi hắn cùng tiêu phượng loan làm giao dịch, tiêu phượng loan có thể nói ra này phiên sinh đẹp nói, không biết xấu hổ, nhưng mặc kệ thế nào, sự tình cuối cùng là giải quyết. Này đối chương côn bằng tới nói mới là quan trọng nhất, các người có nắm chắc sao, này dược viện trưởng yên tâm, cái này dược tuy rằng chỉ có thể kháng nhất thời, nhưng đối với chúng ta tới nói đã vậy là đủ rồi. Tiêu Phượng loan cười đến kia kêu một cái sáng lạn khó được có cái viện trưởng làm việc như vậy thượng nói, nàng cái này đương học sinh khẳng định phải hảo hảo phối hợp A. Rất đúng rất đúng, Tiêu Khải cười cười, dược vừa vào bụng. Tiêu khải liền cảm giác được chính mình thể lực hoàn toàn khôi phục lại, cái gì nhất thời, chẳng qua là hắn tỷ biến ra tới hống hống người, tưởng tượng đến chính mình chính là, mang bệnh, lên sân khấu, tiêu khải trào phúng mà nhìn thiên tự ban đệ tử liếc mắt một cái, đính đĩnh ngực đi ra ngoài, đáng giận, thiên tự ban đệ tử tức giận đến thẳng học máu, dùng phẫn hận không thôi ánh mắt nhìn ký bách nhiên, tam hoàng tử. Ngươi nói vừa rồi viện trưởng đem tiêu phượng loan đơn độc kêu đi ra ngoài nói chuyện, hai người bọn họ sẽ nói cái gì? Viện trưởng tất nhiên là cho tiêu phượng loan thiên đại chỗ tốt, bằng không nói tiêu phượng loan sao có thể sửa miệng, nhất đáng giận chính là, chính mình chính thức dự thi tư cách liền như vậy bị tước đoạt, nói đến cùng vẫn là chính mình đánh mất, thiên tự ban đệ tử xối nổi cho rằng, lần này sự tình chỉ sợ là bọn họ cả đời này, chung làm được nhất ngu xuẩn một cái quyết định. Mất đi thi đấu tư cách đã là không thể vãn hồi sự tình, nghĩ đến chương côn bằng cùng Tiêu Phượng Loan từng một chỗ nói chuyện quá, thiên tự ban đệ tử lo sợ bất an chính là Tiêu Phượng Loan theo chân bọn họ viện. Trường rốt cuộc đạt thành cái dạng gì hiệp nghị, yên tâm đi, thực sự có sự tình gì, Tiêu Phượng Loan cũng chỉ sẽ hướng về phía ta tới, kỳ bách nhiên cũng không có dự đoán được, Tiêu Phượng Loan làm việc sẽ như vậy tàn nhẫn, hắn cái gọi là bức bách ở Tiêu Phượng Loan chỗ đó. Không khởi đến nửa điểm tác dụng, Tiêu Phượng Loan liền bức đều không có bị buộc đến, ngược lại là chính mình đi vào góc chết giống nhau, ra không được, nhưng cho dù là như thế, Kỳ Bách Nhiên cũng không muốn thỏa hiệp, càng không muốn làm người nhìn ra hắn trong lòng hối hận, Kỳ Bách Nhiên ngực một đỉnh, đối với Tiêu Phượng Loan tới nói, các ngươi bất quá là người qua đường giáp mà thôi, nàng căn bản là không quen biết các ngươi, cũng sẽ không tính kế các ngươi. Bởi vì cái này tiêu phượng loan, căn bản là không phải cái kia vẫn luôn cùng bọn họ cùng nhau ở thiên tự bán tiêu phượng loan, ha ha a có người cười lạnh lên, hy vọng như thế, nếu không, tam hoàng tử, chúng ta, nhưng không nghi nhau đến cuối cùng tính cả cửa sổ đều làm không được, rốt cuộc sự tình hôm nay là như thế nào nháo ra tới, đại gia trong lòng biết rõ ràng, chúng ta không có tự tin, mưu toan dùng như vậy phương thức đạt tới mục đích, thật là chúng ta không đúng. Cần phải không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không có như vậy ý niệm, xong việc, viện trưởng một khi truy cứu lên, ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Không tồi, không tồi, đối, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật. Mà thôi, sự tình đã nháo ra tới, mọi người tưởng nhiều nhất chính là như thế nào từ chuyện này trích ra tới. Nguyên bản nghe kỳ bách nhiên nói, thiên tự ban đệ tử đều cho rằng, bọn họ một khi bị bệnh. Trừ bỏ thay thế bổ sung, tiêu phượng loan chờ bốn người tự ban đệ tử tất là, không thể lựa chọn mà thế bọn họ lên sân khấu, ai sẽ nghĩ đến, tiêu phượng loan có như vậy tốt thủ đoạn, cũng làm thiên tự ban bốn cái đệ tử đồng thời, sinh bệnh, vừa rồi trương côn bằng sắc mặt rốt, cuộc có bao nhiêu khò coi, thiên tự ban đệ tử đều thấy được, cho nên thiên tự ban đệ tử bắt đầu lo lắng, viện trưởng vừa rồi sở dĩ cái gì đều không có đối bọn họ nói. Đó là bởi vì viện trưởng lưu trư muốn theo chân bọn họ thu sau tính sổ, mặc tề thư viện đệ tử nhưng không đều là gia quốc người, còn có ngô cùng kỳ người, kỳ bách nhiên chỉ là gia quốc tam hoàng tử, lại không phải ngô quốc cùng kỳ quốc tam hoàng tử, cho nên kỳ bách nhiên địa vị lại cao, đối với mặc tề thư viện. Người thời nói, cũng là hữu hạn, cũng không phải tất cả mọi người sẽ vì có thể ở gia quốc có càng tốt sinh hoạt. Mà không màng tất cả mà nịnh bỡ kỳ bách nhiên, ở ích lợi trước mặt, tất cả mọi người là ích kỳ. Sự tình hôm nay có thể thiện còn chưa tính, nếu là không thể thiện, vì tự bảo vệ mình, đem kỳ bách nhiên cung đi ra ngoài là không thể tránh khỏi, ai cũng không nghĩ đương coi tiền như rác. Bọn họ ý tưởng cố nhiên có sai, nhưng là kỳ bách nhiên làm lúc ban đầu cổ động. dắt thủ lĩnh, trinh yếu trách nhiệm tuyệt đối ở kỳ bách nhiên trên người. Các người ái nói như thế nào liền nói như thế nào, kỳ bách nhiên sắc mặt phiếm thanh, kế hoạch chẳng những không có thành công, hơn nữa này đó đã từng phủng chính mình người một đám đều ở ngay lúc này phản bội, phản bội chính mình, bị luôn phiên đả kích, kỳ bách nhiên sắc mặt sao có thể hảo đến ra tới, mặc cho kỳ bách nhiên vừa rồi lời nói lại xinh đẹp, nghe đi lên lại dũng cảm, kỳ bách nhiên đồng, dạng sợ trương côn bằng thu sau tính sổ. Trương Côn Bằng chính là gia quốc tu vi tối cao người, so tiêu tể còn cao, thậm chí là duy nhất một cái tấn chức đến địa linh tu linh giả, đắc tội Trương Côn Bằng, này tuyệt đối không phải kỳ bách nhiên bổn ý, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, kỳ bách nhiên mặt tối sầm, trong lòng là tràn đầy không thể nể hà, ra tới, nha, còn có thể tham gia à, không phải nói mặc tề thư viện đệ tử đều thành bệnh gà, bò đều bò không đứng dậy sao? Ha ha, ra tới kia cũng là tôm chân mềm, tiêu phượng loan, cố bình sinh bốn người vừa ra tới, ký bách nhiên một khắc phê thay thế bổ sung nhân viên tắc, từ bên kia thông đạo ra tới, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người vừa thấy đến này, hai đội từ bất đồng phương hướng ra tới, ngư khí bên trong chẳng ngập trào phúng, đặc biệt là thiên tự ban đệ tử nghe được mặt đỏ tai hồng, tức giận đến thật muốn nắm những người này đánh một trận, làm cho bọn họ cũng không dám nữa. Như thế nói bậy lời nói, bị hai viện người chế nhạo, thiên tự ban đệ tử càng thêm hối hận chính mình nghe xong kỳ bách nhiên mê hoặc, ăn kia cái quỷ gì dược mới có thể bị người cười thành như vậy. tỷ Tiêu Khải là bốn người trung tự không chế năng lực kém cỏi nhận, cảm xúc ngoại hiện, khuôn mặt nhỏ bởi vì sinh khí trướng đến đỏ bừng, đừng để ý đến bọn họ, Tiêu Phượng loan vỗ vỗ Tiêu Khải đầu, hồn không thèm để ý biểu tình thật sự là không đem phiêu minh thư viện cùng cực. Nam thư viện phản ứng để vào mắt, lấy khi bọn hắn lấy con khỉ là được, cuối cùng, tiêu phượng loan còn khinh phiêu phiêu không khách khí mà bỏ thêm một câu, ha ha ha, tiêu khải lúc này hết giận, quả nhiên lấy xem con khỉ giống nhau ánh mắt nhìn mặt khác hai viện đệ tử, trong lòng cân bằng vô cùng, nhưng còn không phải là con khỉ sao, chi chi kêu đến lợi hại, tiêu khải nói không nhẹ không nặng mà bị truyền khai, phía trước còn đang chê cười mặc tề thư viện hai viện đệ tử sưng sốt trên mặt lập tức lộ ra phấn nộ biểu tình. Nha đều ở thi đầu phía trước một đám đều bị bệnh. Ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi nạo loạn, còn dám chê cười bọn họ là con khỉ. Chờ một chút xem bọn hắn tiền bối như thế nào hung hăng mà thu thập mặc tề thư viện lần này tôm chân mềm. Trương Huynh Phiêu Minh thư viện viện trưởng Cao Tùng cùng cực nam thư viện Nam Bắc thiên sôi nổi đi hướng dương côn bằng vẫn chưa đem nhà mình đệ tử phản ứng để vào mắt năm nay còn thỉnh. Trương Huynh không tiếc chỉ giáo, nơi nào nơi nào, Trương Côn bằng sao có thể sẽ nhìn không ra cao tùng cùng Nam Bắc Thiên, trong mắt có chứa trào phúng cùng hài hước, nếu không phải Thiên tự ban náo loạn như vậy nhiều chuyện xấu, hắn sao lại bị cao tùng cùng Nam Bắc trời xinh xinh nhìn chê cười, chẳng sợ tiêu phượng loan bốn người đã đỉnh ra tới, trước đêm bãi chống đỡ, Trương Côn bằng trong lòng nỗ lực, lại là không có tiêu tán nửa điểm, ngược lại liên hồi không ít, tiêu. Phượng Loan tùy tiện nhiều lần liền hảo, rốt cuộc ngươi là tân nhân, phóng nhẹ nhàng, đó là biểu hiện không hảo cũng không quan hệ, nếu là biểu hiện qua, cao viện trưởng cùng nam viện trưởng nhất định sẽ không theo ngươi so đo. Trương Côn bằng cười cười, nhìn về phía tiêu Phượng Loan hơn nữa ám chỉ tiêu Phượng Loan, chờ một chút thi đấu thời điểm, có thể hạ nhiều trọng tay liền hạ nhiều trọng tay, ngàn vạn đừng với phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đệ tử thủ hạ lưu. Tình Nếu là Tiêu Phượng Loan biểu hiện đến hảo, hắn thật mạnh có thưởng. Viện trưởng nói: "Ta nhớ kỹ." Tiêu Phượng Loan cười gật đầu, "Cũng hảo, nàng cũng không chuẩn bị đối Phiêu Minh thư viện cùng Cực Nam thư viện, nhân thủ Hạ Lưu Tình. Nếu muốn thủ Hạ Lưu Tình nói, nàng còn so cái gì tái a? Quang xem là được. Trương huynh, các ngươi học viện năm nay cũng chỉ phải bốn người." Nam Bắc Thiên cười, "Tam viện gặp gỡ nhiều năm." Mặc tề thư viện có này đó ưu tú đệ tử, hắn hà có thể, không biết, chính là những cái đó quen mắt mặc tề thư viện đệ tử, năm nay chỉ xuất hiện một cái tống thừa hoàn, mặt khác ba cái đều là tân gương mặt, tam viện gặp gỡ, mỗi viện mỗi năm ít nhất đều phải an bài hai mươi cái đệ tử, mặc tề thư viện năm nay ra đệ tử số lượng, chỉ là nguyên bản một phần năm, liền cái này tình huống, con tưởng theo chân bọn họ đấu, trương côn bằng đây là đầu óc nước vào đi. Không biện pháp, năm nay ra chút vấn đề, nhưng thật ra kêu hai vị nhìn chê, cười, trương côn bằng khí trầm xuống, dần dần khôi phục bình thường, thiên tự ban nháo ra sự tình, dùng chân chỉ tưởng, trương côn bằng cũng biết tất là nháo đến ai ai cũng biết, đã giàu không được, tiếp tục bị tai trộm chuông chỉ là có vẻ chính mình càng thêm buồn cười thôi, nếu đã che không được, vậy dứt khoát thoải mái hào phóng mà giải khai tay. Làm đại gia cùng nhau xem, xem qua mới mẻ kính nhi còn thừa cái gì, quả nhiên, trương côn bằng chẳng những không che lại, ngược, lại hào phóng thừa nhận, cao tùng cùng nam bắc thiên ngược lại cảm thấy cực kỳ không thú vị, không hề bắt lấy chuyện này nói chuyện, không sao, nhân tài sao quý tinh bất quý đa, chỉ cần bốn người này tận đến trương huynh chân truyền, đó là bốn cái cũng đủ rồi, nam bắc thiên cười vỗ vỗ trương côn bằng bả vai. Khó được nói một câu tương đối dễ nghe lời nói, Nam Bắc trời ạ sẽ nghĩ đến, hắn nhất thời đắc y tùy ý nói một câu ăn ủi trương côn bằng nói, cuối cùng thế nhưng một ngữ, thành sấm, tức giận đến Nam Bắc thiên không tưởng phiến chính mình một cái tác, làm ngươi miệng tiện, mượn Nam huynh cắt ngôn, trương côn bằng cũng không để ý, có thể từ Nam Bắc thiên trong miệng nghe được một câu tiếng người, đã không dễ dàng, rốt cuộc bọn họ hiện tại là đối địch lập trường. Nói tấn nói bậy lấy loạn quân tâm cũng là thường thấy thủ đoạn, bất quá năm nay, nhìn đến chính mình còn không có ra tay mặc tề thư viện đã quân tâm tan dã nổi lên nội chiến, phiêu, minh thư viện cùng cực nam thư viện đều khinh thường lại dùng loại này thủ đoạn, phóng nhẹ nhàng, chỉ cần tận lực liên hảo, có thể là nói khai, trương côn bằng tâm tình cũng thả lỏng lại, nhìn tiêu phượng loan bốn người thời điểm ngữ khí không giống phía trước như vậy nghiêm khắc, là, hiệu trưởng. Lúc này Tiêu Phượng Loan không muốn tiếp lời, liền từ Tống Thừa Hoàn tới làm bốn người quan ngoại giao, đi thôi, trương côn bằng không so đo, chỉ đương Tiêu Phượng Loan ba, người chầm mặc chính là bởi vì kế đó thi đấu khẩn trương cảm, ván thứ nhất, thể bác thuật chi đấu, thể bác thuật chi đấu, như thế nào tình huống, đối tam viện gặp gỡ một chút đều không hiểu biết Tiêu Phượng Loan, thật là một bên tham gia, một bên hiểu biết tình huống, phụt, Tiêu Phượng Loan mới hỏi xuất khẩu. Có chút lỗ tai linh hai viện đệ tử sau khi nghe được, sôi nổi phun nước miếng nhạc đã chết. Mặc tế thư viện đây là người lớn điêu tàn đến loại nào nông nỗi, thế. Nhưng làm loại này liền tam viện gặp gỡ rốt cuộc là tình huống, như thế nào cũng chưa biết rõ ràng tay mơ tới tham kiến. Năm nay mặc tế thư viện, thật sự là xong rồi xong rồi xong rồi. thể bác chi thuật hai hai các có bốn luân, cũng chính là muốn cho bốn người biên cương xa xôi, các đảo thải một nửa lúc sau. Hai hai giao thủ, cuối cùng lấy quyết ra thứ tự tích cực phân, đệ nhất danh, thập phần, đệ nhị danh, tám phần, đệ tam danh bảy phần, đệ tứ, năm tên năm phần, thứ sáu, bảy, tên ba phần, cuối cùng ba gá bất kể phân, tống thừa hoàn sắc mặt bất biến, đem thể bác chi thuật thi đấu quy củ tăng thêm thuyết minh, nói như vậy, vòng thứ nhất, chúng ta bốn người đều phải dự thi, tiêu phượng loan buồn bực. Nàng còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu nàng có thể ngồi ở một bên nhìn xem, không đến mức nhanh như vậy tham gia thi đấu đâu, giống thể bác chi thuật có bốn luôn, chúng ta tổng cộng mới bốn người, vạn nhất muốn năm người tham gia thi đấu, chúng ta đây, chẳng phải là có hại thiếu một cái, làm lần đầu tham gia tiêu khải ý tưởng cũng là tương đối nhiều, bọn họ bên này tổng cộng mới bốn người, mà đối phương đều có hai mươi người, tiêu khải như thế nào tính như thế nào cảm thấy nhà mình có hại a? Đây là lộng sa luân chiến đâu, không có biện pháp, cố bình sinh hai tay một quán, ai làm cho bọn họ mặc tề thư viện hiện tại là cái này tình huống, liền tính là xa luân chiến, cũng không phải phiêu minh thư viện cùng cực nam thư. Viện cố ý vì nay, rõ ràng là bọn họ mặc tề thư viện lấy không ra càng nhiều người, không sao, mặc kệ dự thi nhân số lại nhiều, nếu là chúng ta có thể chặt che bà chiếm trụ tiền tam danh, điểm số liền không phải vấn đề. Chẳng sợ chỉ nghe xong thể bác thuật thi đấu quy tắc, tiêu phượng loan cũng có thể đại khái đoán được mặt khác thi đấu hạng mục quy củ, chỉ cần bắt được tiền tam danh, thi đấu tích phân là có thể chiếm cực đại ưu thế, có điểm này là đủ rồi, ha ha, không tồi, vừa rồi Nam Viện Trường không phải nói, quy tinh bất quý đa, cố bình sinh vui tươi hớn hở gật gật đầu, thiệt tình khó được, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu từ Nam Viện. Lớn lên trong miệng nghe thế sao dễ nghe lại chân lý nói, mặc tề thư viện người ở thảo luận cái gì đâu, trời biết, bọn họ tổng cộng mới bốn người, khẳng định là đang thương lượng thi đầu đối sách. Bất quá mặc tề thư viện mới bốn người, bọn họ lại như thế nào giãy ruộng cũng chỉ là chúng ta thủ hạ bại. Tướng, không đáng sợ hãi, biết tiêu phượng loan đám người căn bản là không phải năm rồi dự thi nhân viên. Phiêu Minh Thư Viện cùng cực Nam Thư Viện đệ tử là thật sự không đem Tiêu Phượng Loan, đám người để vào mắt, cũng đúng, rút thăm, theo trọng tài một tiếng lệnh, đầu luôn bị phái ra bốn cái đệ tử tiến đến rút thăm, quyết định thi đấu đối thủ, Tiêu Cô Nương, chúng ta lại gặp mặt, Tiêu Cô Nương trước hết mời đi, ngố mông nhìn Tiêu Phượng Loan, cười đến cực kỳ thân sĩ, thế nhưng cũng hiểu được nữ sĩ ưu tú đạo lý, chúng ta không ý kiến cực nam thư viện người đều cực kỳ sảng khoái mà đáp ứng rồi, hành, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người đều làm chính mình trước chiều, tiêu phượng loan cũng không khách khí, hướng hai viện người có tên đơn thượng tùy tay bắt đi vào, đang sở đến xiên che trước tiên liền trực tiếp bắt đi, cũng không chọn lựa liền quyết định là nó, cái này, Minh ngọc khê đối chiến tiêu phượng loan, tiêu khải, ở chỗ này ngươi tuổi nhỏ nhất, ngươi đi chiều, Chính mình chiều xong sau, Tiêu Phượng Loan còn đẩy Tiêu Khải một phen, làm Tiêu Khải đi chiều, trên thực tế chính như Tiêu Phượng Loan theo như lời như vậy, ở đây người trong kỳ thật Tiêu Phượng Loan 17 tuổi đã tính nhỏ, dự thi người đại bộ phận không sai biệt lắm đều là 20 tuổi tả hữu, vượt qua 23 tuổi, từ đây liền liền không có dự thi tư cách, phần lớn vô luận ngươi tu linh như thế nào, cũng đến từ học, viện bên trong tốt nghiệp ra tới. Bởi vậy, Tiêu Khải cái này, còn không có mãn 14 tuổi thiếu niên quả thực chính là cái hài tử, vì thế, Tiêu Phượng Loan lời này vừa ra tới, không ai có thể phản bác được Tiêu Phượng Loan, cũng không có người cảm thấy làm Tiêu Khải trước chiều, chính là làm Tiêu Khải chiếm tiện nghi, hảo. Tiêu Khải nhất nghe Tiêu Phượng Loan nói, bị Tiêu Phượng Loan đẩy ra đi lúc sau, Tiêu Khải cũng mặc kệ mặt khác hai viện đệ tử phản ứng, ruỗi tay đi vào chiếu lên cái này hùng thao đối chiến tiêu khải các ngươi mặc tề thư viện trước chiều hai cái cơ hội dùng xong rồi hiện tại nên đến phiên chúng ta các ngươi không ý kiến đi tiêu phượng loan cùng tiêu khải vừa kéo xong cực nam thư viện nhân mã thượng đứng ra không chịu làm tiện nghi đều bị mặc tề thư viện người chiếm hết chẳng sợ mặc tề thư viện nhân tình huống lại thảm thi đấu chính là thi đấu không có lôi qua đế đạo lý có thể ngô mông cười cười ngược lại Hào phóng mà làm cực nam thư viện người trước chiều, chính mình phiêu minh thư viện người đặt ở cuối cùng, tiết yến đối chiến triệu kỳ, tống hiếu thiên đối chiến cổ huống, cuối cùng còn lại là từ phiêu minh thư viện người chiều, cố bình sinh đối chiến ngũ tế, tống thừa hoàn đối chiến thiên mông, kể từ đó, 12 người lần đầu tiên đối chiến danh sách lập tức liền xác định xuống dưới, chật chật chật chật, thật thảm, nghe được tống thừa hoàn đối thủ thế nhưng là ngô mông. Ngũ Tế đối Tống Thừa Hoàn ôm có hoàn toàn đồng tình, cảm thấy Tống Thừa Hoàn quá thảm, năm rồi, chẳng sợ Tống Thừa Hoàn dự thi, nhưng là Tống Thừa Hoàn chưa từng có đụng phải quá ngô mông, ngô mông thực lực cùng ký bách nhiên tương đương, thậm chí so ký bách nhiên còn ẩn ẩn cao một ít. Tống Thừa Hoàn thực lực không kịp Kỳ bách nhiên, cùng ngô mông đối thượng tự nhiên là không có nửa phần phần thắng, thua gắt gao, ngũ Tế như thế nào có thể bất đồng tình Tống Thừa Hoàn, bởi vì... Ta trước chiều, có phải hay không ta trước đánh, xác định thi đấu đối thủ sau, tiêu phượng loan tay mơ hỏi một câu, đúng vậy, kia hành, ta trước thượng, tiêu phượng loan vỗ vô quần áo của mình, cùng cực Nam Thư Viện Minh Ngọc Khê đối thượng, nhìn đến Minh Ngọc Khê, Nam Bắc Thiên Nhãn tình sáng người hàm xúc cười mà đối trương côn bằng nói, trương huynh, xem ra vòng thứ nhất đa tả, Minh Ngọc Khê ở cực Nam Thư Viện Thiên Phú Cao, cực Nam Thư Viện người đều biết, Minh Ngọc. Khê chính là tử giai trung kỳ cao thủ, tuy rằng cùng đều là tử giai trung kỳ ngô mông kém một chút, nhưng những người khác cùng Minh Ngọc Khê chính là không đến so. A, Trương Côn bằng ngoài cười nhưng trong không cười mà ứng một câu, hãy chờ xem. Vạn hồng đối tiêu phượng loan chính là tin tưởng mười phần, cái này Minh Ngọc Khê, tiêu phượng loan hẳn là có thể đánh thắng được đi, mặc kệ. Trương Côn bằng nhíu nhíu mày mau, nếu quyết định làm người tự ban bốn cái đệ tử suất. Chiến, vô luận như thế nào, này một phen cũng chỉ có thể đánh cuộc, hiện tại hắn chỉ có thể tin lão hữu rốt cuộc, thỉnh, Minh Ngọc Khê trong mắt tràn đầy tự tin quang mang, cái này tiêu phượng loan nàng chưa từng có gặp qua, tất là bị trương viện trưởng góp đủ số đi lên, nhìn đến đối phương cũng là cái cô nương, Minh Ngọc Khê nghĩ vẫn là đừng làm cho đối phương quá mất mặt, nhất chiêu đem đối phương thu phục cũng dễ làm thôi, ta đây liền không khách khí, nhìn đến Minh. Ngọc Khê làm chính mình trước ra chiêu, Tiêu Phượng Loan cũng không biết khiêm nhượng hai chữ viết như thế nào, đối phương làm chính mình nhất chiêu, Tiêu Phượng Loan liền thật sự không khách khí ra chiêu. Minh Ngọc Khê chẳng những linh lực không thấp, thể bác chi thuật cũng thật tốt, cùng mặc tề thư viện bất đồng, mặc tề thư viện càng chú ý chính là chuyên nghiệp có thuật công, mỗi cái đệ tử phần lớn đều là thiên khoa thiên đến lợi hại. Ngược lại, phiêu Minh thư viện cùng. Cực Nam Thư Viện càng chú ý chính là toàn diện phát triển, cao tùng cùng Nam Bắc Thiên cho nhau thông qua khí, thảo luận quá học thuật, cảm thấy như vậy đối đệ tử tăng lên càng có chỗ tốt. Đúng là như thế, Minh Ngọc Khê linh lực cực cao, nhưng ở tham gia thể bác tri thuật thời điểm, nàng cũng đứng ra tham gia, nhìn đến Minh Ngọc Khê trạng tương cực kỳ không tồi, công thủ đều có thể, nếu là đại ý ra tay ngược lại dễ dàng chúng Minh Ngọc Khê chiêu, người bình thường công không? Phải Minh Ngọc Khê, nhưng Tiêu Phượng Loan trước nay đều không phải người bình thường, Tiêu Phượng Loan đại khai đại hợp, một cái sung phong lấy cực nhanh tốc độ giết đến Minh Ngọc Khê trước mặt, Minh Ngọc Khê sừng sốt, sau đó cười, xem ra đối phương chẳng những là cái tay mơ, vẫn là cái nóng vội tay mơ, kia nàng liền không khách khí mà thắng, Minh Ngọc Khê mới tưởng đem Tiêu Phượng Loan hung hăng đẩy ra đi, làm Tiêu Phượng Loan trọng quăng ngã lúc sau liền bò không đứng dậy. Ai biết, Minh Ngọc Khê cho rằng chính mình đánh ra tới lực đủ lớn, nhưng Tiêu Phượng Loan công lại đây lực lớn hơn nữa. Minh Ngọc Khê là giành mạch mà biết nàng là bị Tiêu Phượng Loan cấp đánh ra đi, nhưng ở người ngoài xem ra, thật giống như là Tiêu Phượng Loan như đầu man nhu giống nhau, xung lượng mười phần, sinh sôi đem Minh Ngọc Khê cấp đâm bay đi ra ngoài. Tiêu Phượng Loan này nhất chiêu uy lực ở mặc tề thư viện đệ tử xem ra, một chút đều không thua gì Đỗ Lam Sơn Tuyệt. Triêu tượng hướng Hòa, wow. nhìn Minh Ngọc Khê vị này đại mỹ nhân giống như chặt đực tuyến phi tranh giống nhau, cao cao bay lên sau đó thật mạnh rơi xuống đất, tam viện đệ tử thổn thức không thôi, từng trận kinh hô, có sợ tới mức dứt khoát bưng kín đôi mắt, không ít người đánh giá lục ngưng mắt so Minh Ngọc Khê càng yểu điệu tiểu thân mình, bọn họ thật muốn không rõ, cái này tiêu phượng loan rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra lớn như vậy lực, thế nhưng có thể sinh sôi đem Minh Ngọc Khê cấp đâm bay. Nếu là tiêu phượng loan chính là một cái 200 cân đại mập mạp, như vậy bọn họ liền có thể tưởng tượng đến ra tới, đệ, ván thứ nhất, tiêu phượng loan thắng, tiêu phượng loan thắng được sạch sẽ lưu loát, nửa điểm dư thừa động tác đều không có, thậm chí là thắng ở trong nháy mắt, nháy mắt hạ gục Minh Ngọc Khê, Minh Ngọc Khê nháy mắt hạ gục tiêu phượng loan, đây là tất cả mọi người có thể đoán được, hiện tại kết quả phản một chút, trọng tài trực tiếp phản ứng không kịp, ngượng ngùng, lần sau chú ý, mạnh tay, thắng lúc sau, nhìn ngã trên mặt đất nằm yên minh ngọc khê, tiêu phượng loan cũng không đi như thế nào tâm nói một câu, sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí, tỷ, ngươi thật lợi hại, tiêu khải cấp tiêu phượng loan xoa bóp bả vai, đấm vài cái, tiểu bộ dáng muốn nhiều cần mẫn liền có bao nhiêu cần mẫn, tiêu phượng loan ở thắng minh ngọc khê trong nháy mắt, Người của tiêu gia cũng đi theo xuất hiện, ngồi ở thính phòng, thượng, nguyên bản tiêu phượng loan là minh sắc nói cho tiêu kiểu đám người, nàng là tuyệt đối sẽ không dự thi, cái gọi là thay thế bổ sung cũng chỉ là tùy tiện chiếm một vị trí, cho nên tiêu gia người cũng chưa đem tam viện gặp gỡ để ở trong lòng, nhưng tiêu phượng loan sau lại tham gia, tiêu hà vừa thu lại đến tin tức này, lập tức chuyển quay lại tiêu gia, tiêu kiểu bọn họ mấy cái liền lại đây nhìn. Hảo xảo bất xảo xuất sắc nhất một màn, tiêu ra ba vị trưởng bối đều không, khó bỏ qua, toàn xem ngây người, nguyên lai like nhà mình cháu gái nữ nhi ra tay như vậy biêu hãn, đừng có gấp, ngươi cũng có thể, tiêu phượng loan vỗ vỗ tiêu khải bả vai, cực nam thư viện đệ tử thể bác thuật kỳ thật rất giống nhau, ân, tiêu khải dùng sức gật gật đầu, ở tiêu phượng loan lúc sau lên sân khấu, cùng hùng thao đối chiến. Hùng Thao, người cũng như tên, hai mươi lớn nhỏ hỏa vốn là thân cường thể kiện, hơn nữa hắn lớn lên lưng hùm vai gấu, thật là khoa trương. Tiêu Khải đứng ở hắn trước mặt tựa hồ liền ít đi một ít xem đầu, nhìn nhỏ yếu Tiêu Khải, Hùng Thao nửa là khó xử nửa là cao hứng, cao hứng chính là, chính mình đối thủ bất quá chính là cái không đầy 14 tuổi tiểu tử thúi, muốn đánh bại đối phương bất quá chính là hắn một bàn tay sự tình quá dễ dàng. Khá vậy liền bởi vì đối phương quá nhỏ, chính mình nếu là thắng được quá dứt khoát, có thể hay không bị người ta nói thắng chi không võ. Bắt đầu đi, nhìn Hùng Thao vóc. Người, Tiêu Khải chút nào không sợ hãi, Đỗ Lam Sơn cùng Tiêu Khải vẫn là bạn cùng lứa tuổi đâu, chính là Đỗ Lam Sơn hình thể lại là Tiêu Khải hai cái tả hữu Lúc trước Đỗ Lam Sơn, Tiêu Khải đều có thể đánh thắng được, đối mặt trước mắt cái này Hùng Thao, Tiêu Khải đều mau xem như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ngươi trước hết mời, rốt cuộc là cố thể diện, hùng thao đại trưởng một quán, quyết định cùng Minh Ngọc Khê giống nhau, nhưng một chút đối phương, bất đồng chính là, Minh, Ngọc Khê thua cực thảm, hắn sẽ không, hành, thường xuyên cùng tiêu phượng loan cùng nhau hốn tiêu khải tính tình tự nhiên, cũng là cùng tiêu phượng loan tới gần, đối phương nguyện ý làm chính mình ra tay trước, làm gì làm ra vẻ mà không cần, đừng ngứa ngẩn. Minh Ngọc Khê bị đỡ ngồi xuống, người thật vất vả nhẹ tỉnh lại, nhìn đến hùng thao thế nhưng phạm vào cùng chính mình giống nhau sai lầm, quá mức khinh địch, tức giận đến đều kêu lên, chẳng sợ này đối họ tiêu tỷ đệ năm, nay chính là lần đầu tiên tham gia tam viện gặp gỡ, chính là này tỷ đệ hai thực lực thật sự là quá khủng bố biến thái, so nàng dĩ vãng đối chiến quá bất luận cái gì một cái mặc tề thư viện, đệ tử đều tới lợi hại nhiều. Đáng tiếc, Minh Ngọc khê lời này thật sự là kêu chậm, chỉ thấy tiêu khải mã bộ một chát, dồn khí đan điền, bên hông kình lực vung, hắn hai tay bắt lấy hùng thao lưng quần quăng một chút, hùng thao cúi đầu nhìn chính mình eo lưng quần thượng xuất hiện hai chỉ, nhược kê chảo, khinh thường mà cười cười, liền tiêu khải như vậy tiểu nhân vóc dáng, cũng muốn bắt khởi hắn, thật sự là người si nói mộng, nhưng làm hùng thao không nghĩ tới chính là Hắn chạm đến hảo hảo bị tiêu khải lôi kéo sau, dưới chân không xong một cái lào đảo thiếu chút nữa không té ngã, tiêu khải trực tiếp lợi dụng cái này không đương, không chế hùng thao lảo đảo bước chân phương hướng. Người ở bên ngoài xem ra, nhân mã cao lớn hùng thao giống như một cái bố dây, lưng giống nhau, bị tiêu khải chộp trong tay, ái như thế nào ném như thế nào ném, hùng thao một chút năng lực phản kháng đều không có, không xong kêu chậm minh ngọc khê mặt tối sầm. Nàng đã bại bởi Tiêu Phượng Loan, nếu là Hùng Thao lại thua một ván, cái này tình huống đối bọn họ cực Nam Thư Viện rất là bất lợi, tại sao lại như vậy, cực Nam Thư Viện đệ tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn trước mắt đã phát sinh một màng, là ta mắt mù, lấy Hùng Thao hình, thể, đừng nói là đánh, Hùng Thao chỉ cần hướng Tiêu Khải trên người một áp, là có thể đem Tiêu Khải áp thành bánh nhân thịt tử, hô. Sắc mặt đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp Trương Côn Bằng, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra lúc này đây vạn hồng thật đúng là không có lửa hắn. Ván thứ nhất, tiêu phượng loan đối thượng Minh Ngọc Khê, nghe thấy cái này tin tức, trước tiên Trương Côn Bằng mặt liền đen, trong lòng hoàn toàn từ bỏ này một ván, ngược lại, đứng ở Trương Côn. Bằng bên cạnh Nam Bắc Thiên lại là hỉ khí dương dương, còn phải sắt mà cùng Trương Côn Bằng nói một câu, đa tạ đến nỗi tiêu khải trừ đến hùng thao tên khi trương côn bằng quả thực tưởng nói một câu họ tiêu vận may như thế nào một cái so một cái lạn nhưng trước mắt nhìn đến một màn đã hoàn toàn đánh mất trương côn bằng như vậy ý niệm trương côn bằng đối nam bắc thiên cười cười nam huynh xem vì lúc này đây vận khí vẫn là ở chúng ta mặc tề thư viện a nam bắc thiên miễn cưỡng mà cười cười nhau lại đôi mắt lại không cam lòng mà nhìn hùng thao Hy vọng Hùng Thao có thể chạy nhanh ổn định, sau đó phấn khởi phản truy, đem tiêu khải cái này tiểu tử thúi cấp không chế được, hiển nhiên, Hùng Thao là một chút đều không có nghe được Nam Bắc Thiên cái này viện trưởng kêu gọi. Hùng Thao chẳng những không có thể đứng trụ chân, nương Hùng Thao ngã tới đánh tới chi lực, tiêu khải dùng lực ngàn cân mà đem Hùng Thao nhắc lên, sau đó đột nhiên, ngã văng ra ngoài, phanh một tiếng, Hùng Thao thật mạnh ngã trên mặt đất. Nhất thời đau sốc hông tình huống làm hùng thao đối mắt tối sầm, sinh sôi buồn hôn mê bất tỉnh, chẳng sợ chỉ là một quăng ngá hùng thao nếu đã té xỉu như vậy người thắng không hề nghi ngờ chính là tiêu khải, này một ván, tiêu khải thắng, có tiêu phượng loan cái này biến thái làm trước phô lúc sau, đối mặt thực lực như thế cách xa, chiến cuộc, tiêu khải dễ như chở bàn tay mà liền thắng, trọng tài, thực mau phản ứng lại đây, hơn nữa tuyên bố kết quả. Sách tỷ tỉ đệ hai cung qua biến thái, thi đấu trong sân một trận ổ lên, ai có thể tưởng được đến, bọn họ nhất không xem trọng hai cái họ tiêu người, lúc này biểu hiện thế nhưng như thế kinh người, cấp mặc tề thư viện bác cái khởi đầu tốt đẹp, ngụ tế hít sâu một hơi, ngô mông, người có phải hay không cố ý, bằng không đâu, ngô mông cười khẽ một tiếng, chỉ cần làm cho bọn họ hai cái người chiều, như vậy chiều đến phiêu minh Thư viện cùng cực Nam Thư viện khả năng tính là một nửa một nửa, nếu là đổi lại người khác rút thăm, đã có thể khó mà nói, nếu có thể, chúng ta phiêu minh Thư viện người tốt nhất đừng trực tiếp đối thượng Tiêu Phượng Loan, cùng Tiêu Khải, lần này sự tình, ngô mông đánh cuộc một cái xác xuất vấn đề, hảo tính kế, ngũ tê đối ngô mông dự kiến trước bội phục không thôi, hiển nhiên, Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải mới là chủ tướng, ai đối đây là đối sát thần tỷ đệ, khăn, bản là là ở tìm chết hiện tại dùng cực nam thư viện hai người trước đem tiêu phượng loan cùng tiêu khải trận đầu cấp mài đi bởi vậy bọn họ phiêu minh thư viện đệ tử tự nhiên có thể nâng cao một bước bác đến tích phân ngu tề cũng là cái thức thời người ở thể bác chi thuật thượng tiêu gia tỷ đệ thật sự là quá cường đại nếu chính mình không phải tiêu gia tỷ đệ đối thủ như vậy bọn họ hiện tại nếu muốn không phải như thế nào thắng quá tiêu gia tỷ đệ mà là trừ gia tiêu gia tỷ đệ ngoại bọn họ như thế nào giữ được lúc sau thứ tự thậm chí là đem đệ tam danh bảy phần bắt được tay a tiết yến cười lạnh này cũng không phải là đại trưởng phu việc làm hơn nữa tổng muốn đụng phải tiết yến nhíu nhíu mày mao cảm thấy ngu mông lúc này dùng ra tới tiểu thông minh có điểm buồn cười tiết yến ngươi như vậy liền không đúng rồi ngươi rốt cuộc là cái nào thư viện với ai một đám ngu tế trợn trắng mắt cảm thấy tiết yến lời nói mới rồi nói Sai rồi, lười đến cùng các ngươi run run, Tiết Yến đã văng giang ngũ tế, sau đó liền chính mình lên sân khấu, Tiết Yến phải đối chiến chính là cực Nam Thư Viện Triệu Kỳ. Vừa rồi Minh Ngọc Khê cùng Hùng Thao liền bại hai chàng, khiến cho cực Nam Thư Viện lúc này thế khí cực là không tốt, Triệu Kỳ biết, này một ván chính mình cần thiết muốn thắng, nếu không nói cực Nam Thư Viện, ở thể bác chi thuật trận đầu liền sẽ có vẻ rất khó nhìn. Phải biết rằng, mặc tề thư viện mấy cái vẫn, là lâm thời bị trộp tới đương tráng đinh liền như thế lợi hại, hắn muốn ứng đối phiêu minh thư viện đệ tử, chính là chính thức tuyển chọn đi lên, sợ càng khó đối phó, thỉnh, triệu kỳ hít sâu một hơi, chút nào không dám xem thường Tiết Yến, chẳng sợ Tiết Yến là cái cô nương, tưởng tượng đến ván thứ nhất khi cô nương biêu hán biểu hiện, triệu kỳ cái mông cơ bóc co rụt lại, nhìn Tiết Yến ánh mắt càng thêm chuyên chú thỉnh. Tiết Yến không khách khí, lại cũng không chiếm đối, phương tiện nghi, tỏ vẻ một khối ra tay đi, Tiết Yến cùng cái này triệu kỳ thực lực tương đương, ngươi tới ta đi đàng đánh không náo nhiệt, Tiết Yến thực lực giống như nàng diễn xuất giống nhau, khí phách bức nhân, không có nửa điểm thân là nữ tử uyển chuyển ôn lương, ra tay chẳng những mau chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa lực lớn vô cùng, nửa điểm đều không thua triệu kỳ cái này nam tử, sách, năm nay cọp mẹ như thế nào nhiều như vậy. Cực Nam Thư viện đệ tử âm thầm kêu tao, có một, cái tiêu phượng loan còn chưa đủ, lại tới nữa một cái tiết yến, cùng tiêu phượng loan yên lặng vô danh so sánh với, tiết yến lợi hại, cực Nam Thư viện đệ tử chính là hiểu biết đến cực kỳ rõ ràng, như thế bọn họ mới càng vì triệu kỳ lo lắng, đừng khẩn trương, thắng hay thua, tổng phải có cái kết quả ra tới, đã nhẹ nhàng xuống dưới chương côn bằng miệng hư, mà đem Nam Bắc Thiên phía trước an ủi quá chính mình nói. Lại trả lại cho Nam Bắc Thiên, đến nỗi cao tùng, liền tính cao, tùng mặt ngoài nhìn phong khinh vân đạm, một bộ không đi tâm bộ dáng nhưng làm nhiều năm lão Hữu trương côn bằng biết cao tùng trong lòng lúc này tất nhiên là khẩn trương vạn phần, mặc kệ ngày thường cao tùng cùng Nam Bắc Thiên quan hệ lại hảo, một khi tới rồi tam viện gặp gỡ, hảo huynh đệ cũng muốn làm cho trở mặt thành thù, đa tạ trương huynh quan tâm, xem ra năm nay mặc tề thư viện là muốn tỏa sáng rực rỡ. Đã thua hai cục, lúc này Nam Bắc Thiên sắc mặt là khó nhất. Xem, thua hai cục lúc sau, thể bác chi thuật tình huống thật sự là rất đúng Nam Thư Viện Đại Đại bất lợi. Đến lúc này, Nam Bắc Thiên sao có thể cười được? Thắng, lúc này, Cao Tùng không nhẹ không thấp mà nói một câu, hai mắt sáng ngời, ngư khí bên trong tràn đầy kinh hỉ. Hắn liền biết, Tiết Yến nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Ở Tiết Yên Thắng Triệu Kỳ nháy mắt, không ít người phát ra hu than thanh, Triệu Kỳ lại một thua, năm nay cực nam thư viện trên mặt chính là khó. Nhất xem, tại sao lại như vậy, rõ ràng mặc tề thư viện, dự thi bốn cái đệ tử mới là chấp vá lung tung mới thấu ra tới, như thế nào biểu hiện kém cỏi nhất thế nhưng là cực nam thư viện, thật là thấy quỷ, nam bắc thiên mặt đen hắc, nhìn đến cao tùng gương mặt tươi cười cảm thấy đặc biệt đến trói mắt tình lần này muốn cho mặc tề thư viện lót đế, sợ là có chút khó khăn. Nhất đáng giận chính là, lần này tam viện gặp gỡ thế nhưng bị phiêu minh thư viện chiếm đại tiện nghi ở nam bắc thiên xem ra cực nam thư viện đã thua tam cục. đến lúc đó phiêu minh thư viện khẳng định muốn thắng không ngừng nhị cục. nếu là ở kế tiếp thi đấu bên trong, cực nam thư viện đệ tử lại không hào hảo biểu hiện, phát huy ra thực lực tới, như vậy cực nam thư viện liền sẽ trở thành tam viện lót đế. Chịu người nhạo báng, nhìn đến Nam Bắc thiên đối cao tùng sinh ra ngữ ác, ở một bên nhìn trương côn bằng tỏ vẻ hắn chỉ cười cười, không nói lời nào, tiết yên thắng, đệ tứ cục, chính là tổng hiếu thiên đối cổ huống, cũng may đệ tứ cục một phân ra thắng bại, Nam Bắc thiên sắc mặt đẹp một ít, cổ huống thắng, các ngươi hai cái cần phải cố lên a đừng cho ta cùng tỷ của ta mất mặt tới. Vừa rồi thắng được thống khoái, lúc này tiêu khải nói chuyện liền thảo người ngại nhiều, còn làm tống thừa hoàn cùng cố bình sinh hảo hảo biểu hiện, đừng kéo thấp hắn cùng tiêu phượng loan thật vất vả sáng tạo ra cục diện. Còn có người nói, cố bình sinh không nhẹ, không nặng mà đá tiêu khải một chân, tiêu khải đều có thể có biểu hiện như vậy, bọn họ lại thế nào cũng không thể so tiêu khải kém quá nhiều a. bất quá, nếu bàn về đến so tiêu khải biểu hiện còn muốn hảo. Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn lại là không có cái này tự tin, nguyên nhân vô hắn, Tiêu Khải là Tiêu Phượng loan dạy ra, chính là Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn lại xem như Tiêu Khải một tay mang ra tới, muốn cho giỏi hơn thầy không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải, nhanh như vậy, thứ năm cục, ngũ tê đối Cố Bình Sinh, nhìn Cố Bình Sinh có chút lạ mắt mặt. Ngũ tế hữu hảo cười, tuyệt đối không có ngốc bức mà nói ra, người trước hết mời vẫn là ta trước hết mời loại này lời nói ngu xuẩn, bắt đầu đi, xem ngũ tế tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, cố bình sinh cười, này liền đúng rồi, mặc tề thư viện không phải bất luận kẻ nào có thể coi khinh, phàm là coi khinh mặc tề thư viện người tất yếu trả giá thảm thống đại giới, vừa rồi cực nam thư viện, tình huống, tương đương thành phiêu minh thư viện trong tay giò đường thạch làm Phiêu Minh thư viện ở cùng Mặc Tề thư viện đối thượng phía trước, trước đại khái hiểu biết một chút Mặc Tề thư viện đệ tử trình độ, phía trước Ngô Mông sở dĩ hào phóng mà làm Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải trước, vì chính là mục đích này, cũng mất công Ngô Mông tính kế nhiều, ông trời cũng thật sự đứng ở Ngô Mông bên này, làm Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải điều chiều đến Cực Nam thư viện người. Nếu như bị Tiêu Phượng Loan trìu chung, cái thứ nhất lên sân khấu thi đấu người chính là Phiêu Minh thư viện người. Như vậy Ngô mông cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trong lòng cực kỳ cảm tạ ngũ mông này một an bài ngũ tế ánh mắt một lệ, công hướng cố bình sinh chiêu thức tấn mãnh vô cùng, không có chút nào lưu tình, có rất nhiều một cổ trí cố bình sinh vào chỗ chết tàn nhân kính nhi, cố bình sinh thoáng sừng sốt, thực mau liền tìm đến cùng tiêu khải đánh nhau khi cảm giác, quanh thân khí tràng biến đổi, sát khí so từ ngũ tế trên người ra tới càng vội vã người vài phần. Cảm giác được cố bình sinh thay đổi, lại coi chừng bình sinh cả người giống như thay đổi dạng hung ác thái độ, ngũ tế trong lòng kinh ngạc cảm than không ngừng, hạ khởi tay tới lại dùng sức vài phần, ngượng ngùng, ta không thể bồi ngươi ngoạn nhi. Ngũ tế tự cho là tăng lớn đối cố bình sinh công kích, chắc chắn kêu cố bình sinh khó xử, đáp ứng không xuể, chính là cố bình sinh. Lại kinh ngạc phát hiện, ngũ tế cái này phiêu minh thư viện đệ tử, hắn trong mắt đã từng học sinh giỏi. Hôm nay vừa thấy, bất quá như vậy à, nghĩ đến tiêu khải lời nói mới rồi, cố bình sinh nghẹn một hơi, hướng ngũ tế ngực, phanh phanh phanh đánh tam quyền, ngũ tế chỉ cảm thấy ngực một đốn, cổ họng một ngọt, mắt thấy liền phải học máu, cuối cùng, ngũ tế vội vàng đỡ lấy chính mình ngực, cả nhân sinh sinh sau này lui mười bước, lúc này mới khó khăn lắm có thể ổn định, không, đợi cố bình sinh ngọn nguồn lại đánh lại đây. Ngũ tế vội vàng duỗi tay ngăn cản Cố Bình Sinh công kích, không cần đánh, ta thua, hắn đã thua, nếu là lại đánh tiếp, hắn chỉ biết ra lớn hơn nữa xấu mà thôi, không cần thiết. Ngũ tế một mở miệng, chẳng sợ ngũ tế cũng không có mật đi chi giác, cũng không có bị đánh ngã xuống đất thượng thảm đến bò không đứng dậy, trận thi đấu này không hề nghi ngờ thắng chính là Cố Bình Sinh, Cố Bình Sinh thắng, hảo, trương côn bằng không. Thể tự khống chế mà dùng sức chụp một chút bàn tay, Nêu nói, trương côn bằng đối tiêu phượng loan cùng tiêu khải, cũng không có ôm qua cái gì kỳ vọng nói, như vậy trương côn bằng đối đãi cố bình sinh ánh mắt, cũng không so đối đãi tiêu ra tỷ đệ hai hảo bao nhiêu, cố bình sinh nếu là không có cố gia thiếu chủ kia một tầng thân phận, liền lấy cố bình sinh năng lực, cũng là khó khăn lắm có thể gia nhập thiên tự ban, một cái lộng không tốt, cố bình sinh tùy thời sẽ cùng tiêu. Phượng loan giống nhau bị đá ra thiên tự ban, cho nên trương côn bằng sao có thể sẽ đối cố bình sinh ôm có kỳ vọng, bốn người bên trong, trương côn bằng duy nhất có thể xem trọng người, cũng chỉ có một cái tống thừa hoàn, chính là ngoài ý muốn chi hỉ tới chính là như vậy đột nhiên, trương côn bằng còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, thạc ngọt vô cùng quả táo liền nặng nề mà nện ở trương côn bằng trên đầu, làm trương côn bằng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh, trực tiếp trầm trồ. Khen ngợi ra tiếng, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên sắc mặt âm trầm, đồng thời nhìn về phía có chút cua chân mùa tay Trương Côn Bằng, sắc mặt lập tức lại khó coi vài phần. Mặc tề thư viện thế nhưng cất giấu như thế có tài đệ tử, Trương Huynh, ngươi làm việc cũng quá không địa đạo, cũng có thể tàng cho tới hôm nay, nếu không có lần này ra điểm ngoài ý muốn, Trương Huynh là tưởng phản bốn người này tàng đến cuối cùng, không gọi bất luận kẻ nào biết không, Cao Tùng một mở miệng. Liền đem tiêu phượng loan bốn người phía trước bừa bãi vô danh âm mưu luận hóa, a ha ha, liền cao tùng cái này chỉ trích, trương côn bằng đừng nói là biện giải, hắn liền cái dám đều phóng không ra, nếu là không có kỳ bách nhiên cố tình hám hại, không có lão hữu hảo ý nhắc nhở, đừng nói là cao tùng cùng Nam Bắc Thiên không biết mặc tề thư viện cao thủ nhiều, ngay cả chính hắn, cũng không biết nguyên lai mặc tề thư viện bên trong còn có như vậy, xuất sắc mấy cái đệ tử, người. Tự ban không mệt là người tự ban, cái gì thiên tự ban, phải biết rằng, nhân tài là vạn vật chi linh, huynh đệ cố lên, thắng được cực kỳ xinh đẹp cố bình xinh dưới chân nhẹ nhàng, nâng cầm liếc liếc mắt một cái, đang ở thính phòng thượng cao hứng vui mừng cố ra đệ tử, chụp tống thừa hoàn bà vai cổ vũ tống thừa hoàn, không cần quá khẩn trương, những người đó thật không phải chúng ta đối thủ, ngươi chỉ cần phóng nhẹ nhàng là được, nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, cố. Bình sinh trong mắt hiện lên một tia hoang mang, khi nào khởi, phiêu minh thư viện đệ tử trở nên như vậy bất kham một kích, hắn thậm chí cảm thấy chính mình còn không có dùng ra thập phần toàn lực, hoặc là nói vừa mới mới vừa nhiệt hảo thân muốn phát lực, ngụ tế liền đầu hàng, nghĩ đến chính mình cùng tiêu khải bốn người hợp luyện thời điểm, kia vất vả cùng cùng chỉ cầu dường như, cố bình sinh càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, thắng được quá không chỉ hoãn, quá nhẹ, nhàng. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một việc, vừa rồi ta có chú ý tới, cái kia kêu ngô mông nam nhân, cũng chính là đối thủ của ngươi, hắn một đôi mắt lão nhìn trầm trầm tiêu phượng loan xem, ngươi nói hắn có phải hay không đối tiêu phượng loan này chỉ cọp mẹ có ý tứ. Nghe được ngố mông đối tiêu phượng loan phá lệ chú ý, tống thừa hoàn sắc mặt trầm trầm, theo sau nhìn cố bình sinh liếc mắt một cái, cọp mẹ, lời này có hay không lá gan đi tiêu phượng loan trước mặt nói một. Lần, đừng a ta sai rồi còn không được sao, cố bình sinh dơ lên đôi tay tỏ vẻ đầu hàng, ở tiêu phượng loan trước mặt nói nàng là cọp mẹ, thọ tinh công thắt cổ chán sống a ở cố bình sinh cùng tống thừa hoàn nói chuyện phiếm lúc này, miễn cưỡng xuống sân khấu ngũ tế ở ngô mông bên tai nhẹ giọng nói, mặc tề thư viện này bốn người đều khó đối phó, tiểu tâm tống thừa hoàn, ngô mông ánh mắt chợt lóe nhàn nhạt mà nói, đoán được. Vốn dĩ, ngũ tế đối thượng cố bình sinh nên, là ổn thắng không thua cục diện, chẳng sợ ngũ tế là duy nhất một cái cùng mặc tề thư viện, đối chiến lúc sau còn thanh tỉnh nhận thua người, ngũ tế tình huống cũng tuyệt đối không lạc quan, còn ngũ tế làm ví dụ, ngô mông làm sao dám lại coi khinh tống thừa hoàn thực lực, ngô mông hít sâu một hơi, mặc tế thư viện những người này so với hắn trong tưởng tượng càng khó đối phó, mặc tế thư viện tổng cộng cũng chỉ có bốn cái đệ tử. Hiện tại lên sân khấu ba cái đều đã thắng, chỉ còn, lại có chưa cùng chính mình đối chiến tống thừa hoàn, nguyên bản ngô mông còn tưởng rằng, chính mình có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục rớt tống thừa hoàn, nhưng là có ngũ tề ví dụ lúc sau, ngô mông đương nhiên không có khả năng lại như vậy tự cho là đúng, khinh thường tống thừa hoàn, cố bình sinh khi nào lợi hại như vậy, cố bình sinh biểu hiện, chẳng những làm phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người chấn động, Liền tính là mặc tề thư viện đệ tử sở ăn kinh cũng không, thể so người khác thiếu, đặc biệt là những cái đó cùng kỳ bách nhân cùng nhau dở trò quỷ, đang xem đến cố bình sinh kinh người biểu hiện lúc sau, lúc này mới khẳng định kỳ bách nhân phía trước đối chính mình lời nói, chẳng những không có khoa trương ngược lại còn nói đến có chút bình đạm điểm, kỳ bách nhân nói cho thiên tự ban đệ tử, tiêu phượng loan, tiêu khải bốn người thực lực tăng nhiều. Thậm chí so với bọn hắn thiên tự ban đệ tử còn cao một ít, nếu là tưởng ở Tam, viện gặp gơ có thể không cần tốn nhiều sức liền bạc đến hảo thành tích, chỉ có đem người tự ban này bốn cái đệ tử đẩy ra đi, chính là hôm nay chính mắt nhìn thấy cố bình sinh rốt cuộc cường đại đến mức nào, như vậy chấn động tuyệt đối không phải kỳ bách nhiên, lúc trước vài câu liền có thể miêu tả được, này quá là thể bác chi thuật mà thôi. Phiêu Minh Thư viện cùng cực Nam Thư viện người căn bản là không có đánh ra thực lực, đây là phò cục, có cái gì vừa ý ngoại, kỳ bách. Nhiên sắc mặt đổi đổi, chẳng sợ hắn sớm biết rằng sẽ có như vậy kết quả, lại thật sự là không muốn nhìn đến những người này, vì cố bình sinh đám người kinh diễm biểu tình. Ngươi không phải nói bọn họ bốn người biến lợi hại sao, nếu ngay cả thể bác chi thuật đều có như vậy cường đại, ta tưởng linh lực hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Bị kỳ bách nhiên liên lụy thiên tự ban đệ tử, lúc này đã không muốn lại cùng kỳ bách nhiên một đám, chỉ cần viện trưởng hỏi bọn hắn lời nói, bọn, họ bảo đảm đem sự tình từ đầu trí cuối mà nói cho viện trưởng, tuyệt không có một chữ dầu diếm, chính là, thể bác thuật đều lợi hại, linh lực tất là kém không đến chạy đi đâu, xem ra, hiện tại xuất sắc nhất đã không phải thiên tự ban, mà nên là người tự ban, có người thở dài mà nói. Rất là tiếc hận thiên tự ban địa vị liền như vậy giảm xuống cái thứ bậc, a kỳ bách nhiên trên mặt phiếm thanh, này nhưng chưa chắc, đừng quên tống thừa hoàn còn không có lên sân khấu, kỳ bách nhiên, ngươi lời này cũng quá hà mỏng, nguyên bản tống thừa hoàn chính là bốn người bên trong tu vi tối cao một cái, liền tình tống thừa hoàn tiến bộ lại chậm, là bốn người chung thực lực kém cỏi nhất một cái, nhưng cũng không đến mức kém nhiều như vậy đi. Ngươi còn có phải hay không mặc tề thư viện đệ tử, nếu là tống thừa hoàn thắng hạ trận này, chúng ta mặc tề thư viện cơ hồ không cần bao trước bốn, trước bốn bao, tổng tích phân đến ba mươi phân, bởi vậy, chẳng sợ lúc. Sau mặc tề thư viện dự thi nhân số không đủ, chỉ bằng này van thứ nhất kéo ra tranh lệch, mặc tề thư viện vô cùng có khả năng lập với bất bại chi địa, này ba mươi phân đối với mặc tề thư viện đoạt giải quán quân tới nói, quan trọng nhất. Vứt đi cá nhân ích lợi, thiên tự ban đệ tử tuyệt đối hy vọng tiêu phượng loan bốn người có thể thắng tuyệt đối, vì mặc tề thư viện làm vẻ vang, bọn họ sẽ không hy vọng tống thừa hoàn biểu hiện không tốt, chỉ là hy vọng tống thừa hoàn biểu, hiện có thể càng tốt một ít, cung hảo đền bù bọn họ sở làm sai sự, miễn cho mặc tề thư viện thành tam viện chê cười, một vinh đều vinh, một tổn hại đều vinh, làm mặc tề thư viện đệ tử, chỉ có mặc tề thư viện hảo. Bọn họ mới có thể lấy mặc tề thư viện đệ tử thân phận vì ngạo, vạn chúng đồng lòng là lúc thiên toát ra kỳ bách nhiên như vậy một cái, quái già, hắn tự nhiên phải bị quần công, ở mặc tề thư viện trước nay là bị phủng kỳ bách nhiên, khi nào chịu quá như vậy đã ngộ. Đầu tiên là tiêu phượng loan hoàn toàn thay đổi đối thái độ của hắn, không đúng, kia căn bản là không phải hắn phía trước nhận thức cái kia tiêu phượng loan, hiện tại lại bởi vì tiêu phượng loan quan hệ. Ngay cả thiên tự ban này đó cùng trường đều như thế đãi hắn, sao lại có thể, hảo, ta tưởng Tống Thừa Hoàng sẽ không làm chúng ta thất vọng, bất quá không phải nói, người tự ban chỉ có vạn tiên sinh một cái tiên sinh sao, như vậy cố bình sinh cùng tiêu phượng loan thể bác chi, thuật vì cái gì lợi hại như vậy, lợi hại đến có thể dễ dàng thắng cực nam thư viện cùng, với phiêu minh thư viện đệ tử, quá không thể tưởng tượng. Nếu là mặc tề thư viện có lợi hại như vậy thể bác chi thuật tiên sinh, cũng nên ở bọn họ thiên tự bán giáo A, không đơn thuần chỉ là mặc tề thư viện đệ tử có như vậy nghi vấn, cao tùng cùng Nam Bắc Thiên đồng dạng có như vậy vấn đề, chỉ có mặc tề thư viện tới một cái thể bác chi thuật cao nhân, nếu không nói, chỗ nào tới tiêu. Phượng Loan, Cố Bình sinh này mấy cái cao đồ, cao tùng ra mặt tử giật giật, Trương Huynh, ngươi đây là muộn thanh phát đại tài A. Từ chỗ nào tìm tới như vậy một nhân tài, thế nhưng dạy ra này vài vị cao đồ, lấy này cao nhân năng lực, mặc tề thư viện thể bác chi thuật tiền đồ, thật sự là không thể hạn lượng, thậm chí, chỉ cần trương côn bằng nguyện ý, mặc tề thư viện có thể vẫn luôn ôm đồm thể bác chi thuật trước bốn gã, cao huynh nói chính là, như vậy cao nhân, trương, huynh không thay chúng ta dẫn kiến dẫn kiến, cũng làm cho chúng ta được thêm kiến thức, nam bắc thiên cười nói. Nếu là cái này cao nhân trở thành bọn họ cực nam thư viện tiên sinh, mặc kệ là mặc tề thư viện vẫn là phiêu minh thư viện đều không tính cái gì, nơi nào nơi nào, trương côn bằng trên mặt một mảnh khiêm tốn, lại im bật không nhắc tới cái này cao nhân, không phải bởi vì hắn không muốn thế cao tùng cùng nam bắc thiên dẫn kiến, mà là hắn căn bản là không biết mặc tề. Thư viện khi nào nhiều như vậy một nhân vật, đang xem đến tiêu phượng loan cùng tiêu khải biểu hiện khi... Trương Côn bằng liền minh xác mà biết một chút, đó chính là Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải thể bác chi thuật tuyệt đối so với toàn bộ Mặc Tề thư viện, bất luận cái gì một cái đệ tử đều cao hơn không ngừng một chút. Nhất kêu Trương Côn bằng giật mình chính là, vừa rồi Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải biểu hiện ra màu đến hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm Mặc Tề thư viện thể bác chi thuật tiên sinh chi vị, rõ ràng vẫn là đệ tử, lại có so tiên sinh còn muốn cao siêu thể bác chi thuật. Luận khởi giật mình tới, trương côn bằng cùng cao tùng cùng nam bắc thiên so sánh với, chỉ nhiều không ít, trương côn bằng tỏ vẻ, hắn còn muốn biết mặc tề thư viện khi nào tới như vậy một cái cao nhân, hắn cái này viện trưởng như thế nào một chút tiếng gió đều không có thu được, nếu có thể đem người này lưu tại mặc tề thư viện, từ nay về sau về thể bác chi thuật hạng, mục, mặc tề thư viện, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiều việc đem sở hữu hảo thứ tự cấp bắt lấy. Như thế nào, trương huynh còn luyến tiếc nói, trương côn bằng chậm chạp không trả lời, làm cao tùng nheo nheo mắt, cũng là, đột nhiên trên tay có như vậy một trương vương bài, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ tàng đến hảo hảo, miễn cho bị người đoạt đi rồi, lợi hại như vậy đệ tử lại là, mới vừa từ thay thế bổ sung bị thăng vì chính thức người dự thi, ta khá tò mò chính là trương huynh, trong viện thiên tự ban đệ tử sẽ kiểu gì lợi hại? Nam Bắc Thiên ánh mắt chợt lóe, mặc tề thư viện thiên tự ban đệ tử lâm trận bỏ chạy là thật sự, bởi vì thân mình không khỏe, vẫn là đã sớm biết người tự ban đệ tử lợi hại, cố ý đem người tự ban đệ tử đẩy ra, Nam Bắc Thiên cũng là, hỗn quá người, liền kỳ bách nhiên về điểm này bàn tính nhỏ thực dễ dàng là, có thể đoán được ra tới, điểm này, Cao Huynh cùng Nam Huynh liền hiểu lầm, hiện tại ta mặc tề thư viện tối ưu ban đã không, phải thiên tự ban. Mà là người tự ban, lần này dự thi bốn người đều là người tự ban đệ tử, bọn họ trước kia không có cùng loại kinh nghiệm, vốn là muốn làm cho bọn họ quan khán một năm, lần sau lại biên cương xa xôi, đáng tiếc chính là, không phải ưu tu nhất đệ tử rốt cuộc là không được việc, ra như vậy đường rẽ, nhưng thật ra kêu cao huynh cùng nam huynh nhìn chê cười, trương côn bằng cười đắc ý, cái gọi là người tự ban thật sự là trời xuôi đất khiến, nhưng nhất diệu chính. Là kết quả cuối cùng lại là như thế chi hảo, thiên tự ban cùng người tự ban chi gian tranh lệch, trương côn bằng trong lòng cực kỳ minh bạch, thiên tự ban đừng nói là so người tự ban ưu tú, cùng người tự ban bốn cái đệ tử so sánh với, thiên tự ban đệ tử tu vi thật sự là cùng đến xa đi, sự thật đã là như thế, trương côn bằng sao có thể cùng chính mình học viện không qua được, lập tức tăng lên người tự ban ở mặc tề thư viện địa vị, lập vì hạng nhất ban. Nguyên lai like là như thế Này, Trương Côn bằng không có phùng má giả làm người mập Ngược lại thoải mái hào phóng nhận xuống dưới Cái này kêu Nam Bắc Thiên cảm thấy thật là không thú vị Vô luận như thế nào Trương Huynh hảo phúc khí Cao Tùng cười không diện ý mà nói Thiên tự ban ra lớn như vậy phiếu Còn sẽ có một người tự ban thế Trương Côn bằng đem mặt mũi trên đỉnh tới Nếu là không có người tự ban nói Trương Côn bằng liền chờ tam viện gặp gỡ thời điểm Mất mặt ném hào phóng đi, đúng vậy, ta thật là hào phúc khí, trương côn bằng gật đầu, ba vị viện trưởng trên mặt đều là khách khách khí khí, cực kỳ hữu hảo, nhưng là bọn họ đối thoại bên trong đao quang kiếm ảnh, sấm sét ẩm ẩm, cũng chỉ có này ba người chính mình trong lòng rõ ràng, Tống Huynh, ngô mông lên sân khấu lúc sau, nhìn Tống Thừa Hoàn trước đánh một tiếng tiếp đón, không nghĩ tới năm nay người ta nhưng thật ra có duyên. Tống Thừa Hoàng cũng cười, ngô huynh thế nhưng nhận được ta, này thật sự là vinh hạnh của ta, phiêu minh thư viện cùng mặc tề thư viện người ai không biết ai không hiểu, phóng nhãn toàn bộ mặc tề thư viện, ngô mông chỉ coi trọng kỳ bách nhiên đem kỳ bách nhiên trở thành đối thủ, đến nỗi mặc tề thư viện những người khác, ngô mông trước nay là không nhớ được đối phương thân phận cùng tên, hôm nay có thể bị ngô mông kêu ra tên gọi tới, đối với giống nhau mặc tề thư viện đệ tử tới nói. Đều có thể khách khí mà hồi một câu tam sinh hữu hạnh, nơi nào, tống huynh như thế long trương phượng tư, nhận thức tống huynh là một kiện thực bình thường sự tình, ngô mông sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới tống thừa hoàn sẽ hồi như vậy một câu, năm nay các ngươi mặc tề thư viện thật sự là thế tới rào rạc, đến lúc đó, mong rằng tống huynh thủ hạ lưu tình, ngô mông miệng một câu, cùng tống thừa hoàn bộ nổi lên giao tình, ngô huynh chính là phiêu minh thư viện đỉnh lợi hại đệ tử. Những lời này nên tử ta tới nói mới là, Tống Thừa Hoàng, nhướng may, ngô mông đây là cùng hắn xin khoan dung, này vẫn là hắn trong ấn tượng cao ngạo không thôi ngô mông, Tống Huynh, thỉnh chỉ giáo, đối mặt dầu muối không ăn Tống Thừa Hoàng, ngô mông cũng không hề lãng phí thời gian, hắn vừa rồi theo như lời những lời này đó, không phải thật sự muốn cùng Tống Thừa Hoàng lôi kéo làm quen, hắn chỉ là muốn lợi dụng mặc tề thư viện đã tam thắng cục diện lại dùng chính mình lời nói mới rồi tới tê mỏi tống thừa hoàn, không hơn, ngô mông, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình sẽ thua, liền tính tống thừa hoàn thực lực thật sự muốn siêu lên đây, hắn cũng sẽ nghĩ cách thắng tống thừa hoàn, làm cùng ngô mông nhất thân cận hai người, Tiết yến cùng ngũ tê đương nhiên có thể sở đến thấu ngô mông tâm tư, ngũ tê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may ngô mông không cùng hắn giống nhau qua loa đại ý, nhìn mặc tê thư viện đệ tử, con nghĩ đến dùng biện pháp này tê mỏi đối phương, ngô mông chính là ngô mông, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Tiết Yến lông mày lại là gắt gao ninh ở cùng nhau, sắc mặt không phải đặc biệt hảo. Tiết Yến thích ngô mông, trước nay là bởi vì ngô mông cường hãn dũng mãnh biểu hiện, chính là ngô mông càng ngày càng nhiều lần ở Tiết Yến trước mặt biểu hiện ra hắn, lấy dùng trí thắng, một mặt, Tiết Yến đối ngô mông cảm quan có cực đại thay đổi, không khách khí. Tống thừa hoàn túc một khuôn mặt, đối mặt ngô mông đối thủ như vậy, chẳng sợ bọn họ. Mặc tề thư viện đã thắng tam tràng, tống thừa hoàn cũng không dám có chút đại ý. Ngô mông tuyệt đối là một cái rất khó triển đối thủ, dĩ vãng kỳ bách nhiên mỗi lần cùng ngô mông đối xong chiến, đều sẽ hương hắn oán giận ngô mông lần lượt tiến bộ thật sự là quá lớn. Chỉ cần kỳ bách nhiên hơi không cần tâm, liền vô cùng có khả năng bị ngô mông áp đảo. Có thể nói, kỳ bách nhiên có giờ này ngày này thành tích, ngô mông đối thủ này thật sự xem như công không thể không, nếu không, phải không nghĩ bị ngô mông vượt qua, thậm chí là bị ngô mông áp đảo, kỳ bách nhiên chưa chắc sẽ ở tu linh thượng phóng như vậy nhiều tâm tư cùng tinh lực. Nghe kỳ bách nhiên bị như vậy nhiều năm về ngô mông khóa, tống thừa hoàn sao có thể sẽ bởi vì ngô mông nhìn như khách khí thái độ, mà nhẹ nhìn ngô mông, cho nên đương tống thừa hoàn vừa ra tay thời điểm chiêu chiêu toàn mang sát khí, từng quyền xoàn xoà sinh uy, công đến hung mãnh, thủ ngự toàn diện, tuyệt không lộ ra. Linh điểm sơ hở, cấp Ngô Mông có cơ hội thừa dịp. Vừa thấy Tống thừa hoàn bày ra như thế tư thái, Ngô Mông sinh sôi lắp bắp kinh hãi. Tống thừa hoàn rõ ràng tuổi thượng thanh, tính tình nhất nên tùy tiện nóng nảy. Mặc tề thư viện liền thắng tam chàng hơn nữa chính mình một phen tựa khen tặng nói, thế nhưng không có làm Tống thừa hoàn. Tâm sinh ra nửa phần nửa hào giao động, ngô mông chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, xích, tống thừa hoàn mắt hổ trừng, quyền phong tập người, đứng ở ngô mông phía sau tiết yến, chỉ cảm thấy đến chính mình đầu tóc đều bị thổi bay vài lũ, đông dạng cảm nhận được này cổ quyền phong mấy cái phiêu minh thư viện dương miệng, không thể tự khống chế mà nói, hảo, thật là lợi hại, mặc tề thư viện đây là chuẩn bị hướng thể bác chi thuật chuyên nghiệp phát triển sao. Vì cái gì mặc tề thư viện này dự thi bốn cái đệ tử thể bác chi thuật, đều như thế cương mạnh mạnh mẽ, khí thế bức nhân, tốc chiến tốc thắng A, kiểu chân bắt, chéo cố bình sinh qua cua thân mình, thiếu đánh mà nói một câu, chỉ cần bọn họ này một ván thắng, mặc tề thư viện ổn chiếm trước năm tên chung bốn cái thứ tự, đương nhiên, cuối cùng còn muốn xem tiết yến biểu hiện, nhưng mặc dù là còn có tiết yến như vậy một cái biên số... Cố Bình Sinh cũng chút nào không lo lắng, chỉ cảm thấy bọn họ này một phương thật sự là ổn thao nắm chắc thắng lợi, trên đài hai người đều nghe được Cố Bình Sinh nói, phiêu minh thư viện không ít đệ tử tắc, nhân Cố Bình Sinh này coi khinh thái độ, tức giận đến mặt đều đỏ, ngô mông đáy mắt hiện lên âm u, chưa nói nói cái gì, chỉ là đối tống thừa hoàn công kích lại dày đặc, tống thừa hoàn càng là không có đối ngô mông cổ họng một tiếng. Đang nghe cô Bình Sinh nói sau, tống thừa hoàn tay như ưng chảo, khóa lại ngô mông hai vai, đem ngô mông đỉnh đầu đầu cả người cử lên, nhìn đến so với chính mình thảm hại hơn ngô mông, ngũ tế mặt một bạch, thức giận khó bình, như thế nào lại? Là loại này chiêu thức, mặc tề thư viện người chẳng lẽ cũng chỉ biết dùng cậy mạnh sao? Cậy mạnh, tiết yến cười nhạo mà nhìn ngũ tế liếc mắt một cái, người cho rằng mặc tề thư viện bốn người đều là... Dựa vào cậy mạnh mới có thể làm được điểm này, ngu xuẩn, mặc tề thư viện người dùng chính là cách làm hay, cậy mạnh là tuyệt đối không có khả năng làm được loại tình trạng này, không đề cập tới tống thừa hoàn cùng cố bình sinh, tiêu gia tỷ đệ chính là tốt nhất ví dụ, tiêu, phượng loan bất quá là cái nhược nữ tử, dùng linh lực đem minh ngọc khê đánh bay còn có khả năng, nhưng là dùng thuần lực đem minh ngọc khê đánh bay, trừ phi tiêu phượng loan là đại lực sĩ. Đến nỗi tiêu khải càng là như thế, hùng thao tráng nghiên không thôi, đừng nói tiêu khải một cái không đến 14 tuổi hải tử, liền tính là một cái cường tráng 20 tuổi nam nhân muốn đánh đảo hùng thao đều là, không có khả năng, cho nên, mặc tề thư viện này bốn người nhìn như cạnh, mạnh giống nhau cách làm, kỳ thật dấu diếm huyền cơ, sâu không lường được, tuyệt không thể tả, tiết yến, ngươi uống lộn thuốc, như thế nào lão giúp đỡ mặc tề thư viện người. Ngươi có phải hay không quên chính mình là cái nào viện đệ tử, hơn nữa ngươi đừng quên, hiện tại ở trên đài thi đấu chính là ngô mông, ngụ tế tức giận đến mặt đều thanh, tiết yến không phải thực thích ngô mông sao, không được bất luận cái gì nữ tử tới gần ngô mông, hiện tại ngô mông bị tống thừa hoàn hạ, lớn như vậy một cái mặt mũi, tiết yến không nên thế ngô mông minh bất bình, thế ngô mông đi tìm tống thừa hoàn phiền toái sao. Có một số việc, nữ nhân có thể đi làm, rốt cuộc nữ nhân không phong khoáng, sách không rõ, đây là ai đều biết đến, nhưng Tiết Yến có thể làm sự tình, ngụ tế biết hắn cùng ngô mông là tuyệt đối không thể làm, muốn ở tống thừa hoàn trên người tìm về bãi, còn phải dựa Tiết Yến, đã có thể Tiết Yến trước mắt thái độ này, ngụ tế thực hoài nghi thi đấu sau. Khi chấm dứt, Tiết Yến rốt cuộc có thể hay không thế ngô mông thảo cái công đạo, đi tìm tống thừa hoàn phiền toái. Nhìn đến Tiết Yến một đôi mắt đều sắp dính vào Tống Thừa Hoàn trên người, không về được, Ngô tế mặt một âm, đứng núi này trong núi nọ, Tiết Yến đối ngô mông Thịnh cũng bất quá như thế, thật sự là là lời ông bướm nữ nhân, hảo, Trương Côn bằng nhịn không được thế Tống Thừa Hoàn gieo hò lên, ngô mông là phiêu minh thư viện lợi hại nhất đệ tử, hiện tại nhìn đến, Tống Thừa Hoàn đem ngô mông lấy chủ, Trương Côn bằng vui mừng ra mặt, cả người tinh thần không thôi. Tương phản, cao tùng mặt tối sầm, âm thầm cấp ngô mông cố lên cổ vũ, hy vọng ngô mông đừng thua ở tống thừa hoàn trong tay, thiên tự ban đệ tử thật sự là trực tiếp xem ngây người, chẳng qua lúc này đây, không có người lại phát biểu ý kiến gì, nhìn đến kỳ bách nhiên thanh một trận tím một trận hắc một trận, so đèn kéo quân còn xuất sắc sắc mặt, thiên tự ban đã phi thường, rõ ràng kỳ bách nhiên lúc này nội tâm thế giới, thời gian nhìn như quá thật sự chậm. Nhưng thắng bại vĩnh viễn đều chỉ là trong nháy mắt sự tình, không chế được ngố mông hành động sau, tống thừa hoàn lạnh lùng cười, mang theo ngố mông xoay lên, ngố mông vốn chính là bị bắt đứng trồng ngược, đầu sung huyết sung đến lợi hại, tống thừa hoàn vùng hắn xoay quanh, ngố mông đôi mắt mắt phiếm tinh quang, vựng đến lợi hại, bất quá là kẻ hèn ba vòng thời gian, tống thừa hoàn đôi tay, một thác, đem chính mình đỉnh đầu ngố mông cấp ném đi ra ngoài. Đã ngất xỉu đầu ngô mông căn bản là không kịp xử cái chim én xoay người, vững vàng rơi xuống đất, chỉ có thể nổ lớn một tiếng thật mạnh rơi xuống đất lúc sau, dơ lên một vòng bụi đất, ăn một miệng bùn, ngô mông sắc mặt trở nên trắng, nhìn đến tống thừa hoàn còn phải đối chính mình ra tay, ngô mông một cái lộn ngược ra sau chẳng những đứng lên, cũng khó khăn lắm né qua tống thừa hoàn công kích, không đợi tống, thừa hoàn lại ra tay. Ngô mông sắc mặt bình thản mở miệng nói, thắng bại đã phân, tống huynh hào bản lĩnh, tống thừa hoàn mắt mang nghi hoặc, lấy ngô mông bản lĩnh, hai người bọn họ lại đánh thượng vài lần hợp hoàn toàn không là vấn đề, ngô mông thế nhưng ở ngay lúc này nhận thua, ngô mông không phải tưởng xử cái gì thủ đoạn đi, này cục, tống thừa hoàn thắng, không đợi tống thừa hoàn suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu, trọng tài đã trước ra tiếng, bốn cục, mặc tề thư, viện toàn thắng tức khắc mặc tề thư viện đệ tử phát ra tận trời kinh ngạc cảm thán thanh kia một phen cảnh tượng thật náo nhiệt cao tùng đa tạ a trương côn bằng huyền tâm nặng nề mà buông xuống lần này vạn hồng tốt xấu là thật sự không có hồ hắn còn thấy hắn ra nhất chiêu tàn nhẫn cờ sớm biết người tự ban đệ tử năng lực có như vậy cao cường hắn sao lại làm thiên tự ban bạch bạch chiếm danh ngạch nhiều lắm là lại đem mấy cái tốt nhất nhét vào người tự ban mặt sau danh sách đi Có người tự ban đệ tử người tài giỏi như thế, không cần là ngốc tử, cao tùng thu hồi đối ngô mông ám chỉ ánh mắt, trong mắt mang theo nhẹ trào, khách khí, nhìn đến xuống sân khấu ngô mông, ngụ tế tức giận đến lợi hại, người rõ ràng còn có thể cùng Tống Thừa Hoàn đánh, như thế nào liền nhận thua đâu, cái này Tống Thừa Hoàn đích xác rất lợi hại, nhưng ngô mông trước nay cũng không kém, không chừng ngô mông tiếp tục kiên trì đi xuống, cùng Tống Thừa Hoàn liều. Một lần, vẫn là có thắng cơ hội, là viện trưởng làm ta nhận thua, ngô mông uống một ngụm khí, đem đáy mắt không cam lòng đè ép đi xuống. Đương nhiên, hắn không phải không cam lòng nghe theo Cao Tùng an bài nhận thua, mà là không cam lòng chính mình thế nhưng thật sự bại bởi Tống Thừa Hoàn. Trên thực tế, vừa rồi liền tính Cao Tùng không phải ám chỉ ngô mông, ngô mông đồng dạng sẽ lựa chọn nhận thua. Rốt cuộc hắn vừa rồi một ngã xuống đất thắng bại cũng đã phân ra tới, nhưng, là tam viện gặp gơ quy củ là, trừ phi một người bị quăng ngã ly nơi sân, hoặc là một phương mất đi chi giác, vô pháp tiếp tục tái chiến, nếu không thi đấu liền không tính kết thúc, bởi vậy, ngô mông chỉ có nhận thua mới có thể kết thúc cùng tống thừa hoàn thi đấu, vì cái gì, là viện trưởng làm ngô mông nhận thua, như vậy, hắn liền càng thêm tưởng không rõ, có cái gì vì gì đó. Ngô Mông điều chỉnh tốt tâm tình lúc sau, âm trầm trầm ánh mắt liếc về phía Mặc Tề thư viện cái, kia phương hướng, đừng quên, người ta nhất thiện lớn lên chưa bao giờ là thể bác chi thuật, người ta nhất kiêu ngạo chính là tu linh thuật, cùng với ở chính mình không tốt lớn lên thể bác chi thuật cùng Mặc Tề thư viện, người lãng phí thể lực cùng tinh lực không bằng đem tâm tư đều đặt ở mặt sau, nếu là cùng Tống Thừa Hoàn tiếp tục cọ sát đi xuống, không chừng liền sẽ bị mặc tề thư viện sở thầu hắn hành sự thói quen này đối bọn họ tới nói chính là đại bất lợi đã là như thế còn không bằng dứt khoát nhận thua ở phía sau trong cục hòa nhau một thành cũng đúng Ngô mông nói chính là sự thật ngũ tế lại không cao hứng cũng chỉ có thể nhận đồng kế tiếp liền xem tiết yến biểu hiện ngũ tế thở dài ở hiệp thứ nhất đại phân thế nhưng để ở tiết yến một nữ nhân trên người ngũ tế trong lòng buồn bực không thôi. Tiết Yến không phải bọn họ đối thủ, ngô mông nói thẳng một câu, hắn trong miệng bọn họ chỉ đương nhiên chính là Tiêu Phượng Loan, Tiêu Khải này bốn người, ngô mông rất rõ ràng, Tiết Yến sở dĩ có thể thắng, không phải bởi vì nàng bản lĩnh đủ cao, mà là nàng đủ vận khí, đối thượng chính là cực nam thư viện đệ tử, nếu đổi lại là hắn nói, hắn cũng sẽ không ở ván thứ nhất thời điểm liền thảm bại, nhưng ở kế tiếp trong lúc thi đấu, Tiết Yến khẳng định phải đối thượng mặc tề thư viện bốn người, Tiết Yến nhất định sẽ thua, không cầu trước bốn, có thứ năm cũng là tốt, ngũ tế cười khổ, thứ năm danh tốt xấu cũng dùng năm phần, sau đó bọn họ tranh thủ lại đem sáu, bảy tên cũng đoạt cái lại đây, tốt xấu cũng có thể tích hạ tám phần, không đơn thuần chỉ là ngũ tế là như vậy tưởng, cực nam thư viện cổ hồn đám người cũng là đồng dạng ý tưởng trước 430 phân trên cơ bản đã là mặc tề thư viện vật trong bàn tay khai trước bốn gã tốt xấu còn có ba cái thứ tự là có phần số đến nỗi cuối cùng năm tên một phân không có hai viện đệ tử lần đầu cảm thấy này quy củ thật vô nhân đạo có thể là vừa rồi Ngô Mông nhận thua sự tình cho Nam Bắc Thiên khai phát đương cổ huống rút thăm triều đến Tiêu Phượng Loan thời điểm Nam Bắc Thiên làm cổ huống cùng Tiêu Phượng Loan ý từ ý tứ một chút Trực tiếp nhận thua, vốn dĩ cao tùng cũng muốn cho Tiết Yến làm như vậy, Tiết Yến cùng với ở mặc tề thư viện nhân thân thượng lãng phí sức lực, không tập trung tinh lực đối phó cổ huống, đoạt thứ năm danh, đừng lãng phí sức lực, đáng tiếc chính là, Tiết Yến không phải loại người. Này, không muốn, vẫn là phi thường nghiêm túc mà cùng Tiêu Khải so một chút, bất quá, Tiết Yến lại nghiêm túc, cuối cùng cũng là bị Tiêu Khải cấp nháy mắt hạ gục, hiện tại trước bốn tất là mặc tề thư viện. Ta khá tò mò mặc tề thư viện này bốn vị đệ tử ai đệ nhất, ai đệ tứ, bắt đầu cuộc đua trước bốn, Cao Tùng ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc mà châm ngòi nổi lên mặc tề thư viện tứ đệ tử quan hệ tới. Trương Côn bằng sắc mặt một kém, Cao Tùng đây là muốn cho bọn họ mặc tề, thư viện người người một nhà đánh người một nhà, nếu là bốn người tiêu hao quá nhiều thể lực, còn có thể tham gia ngày mai, hậu thiên thi đấu, Cao Tùng này nhất chiêu, thật âm hiểm. Mặc kệ cao tùng ý tưởng âm không âm hiểm, thi đấu chính là thi đấu, liền tính trước bốn gã nhất định đều là mặc tề thư viện, tiêu phượng loan bốn người cũng muốn so ra một cái một, hai, ba, bốn tới, nhưng làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, mặc tề thư viện này bốn cái đệ tử chi gian quan hệ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn không gì phá nổi, tiêu phượng loan đối chiến Cố Bình Sinh, Cố Bình Sinh nhận thua, tiêu khải đối chiến Tống Thừa Hoàn. Tống Thừa Hoàn nhận thua, Tiêu Phượng Loan đối chiến Tiêu Khải, Tiêu Khải nhận thua, thẳng đến Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn đối thời gian chiến tranh, không có người nhận thua, mà là quá ngắn qua ba chiêu, ba chiêu lúc sau, Cố Bình Sinh nhận thua, ngày một phen tỉ thi xuống dưới, mọi người đối Tiêu Phượng Loan bốn người. Chi gian quan hệ lập tức bài xuất một cái xếp hạng biểu, Tiêu Phượng Loan đệ nhất, Tiêu Khải đệ nhị, Tống Thừa Hoàn đệ tam, Cố Bình Sinh là lão tứ. Trương Côn Bằng tuy rằng xem không hiểu tiêu phượng loan bốn người là có ý tứ gì, đặc biệt là cô Bình sinh cùng Tống Thừa Hoàng, như thế nào sẽ phủng tiêu phượng loan một cái cô nương, nhưng bốn người này loại này cách làm hiển nhiên là giữ lại thực lực, vì ngày mai đại tái làm chuẩn bị, được như thế tốt một cái thành tích, trương Côn Bằng trực tiếp nhạc nở hoa, bởi vì mặt sau thi đấu đã cùng hắn không có quan hệ, tiêu phượng loan bốn người mới trở lại chỗ ngồi. Mặt khác mặc tề thư viện đệ tử đều xông tới, tiêu phượng loan, các ngươi thật là lợi hại, thiên nột, các ngươi thể bác chi thuật khi nào như vậy cao siêu, các ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta thể bác chi thuật, tiếng ca ngợi, thổi phòng thanh, không dứt bên tai, trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phượng loan bốn người giống như, mặc tề thư viện anh hùng giống nhau, bị hoa tươi cùng vỗ tay sở vây quanh, ngược lại là nên xuất sắc nhất thiên tự ban đệ tử, bị tê ở trong góc. Có vẻ tự nhiên không vui nhiều, chúng ta bốn gã đã định ra tới, như vậy kế tiếp liền không chúng ta sự tình gì, ta đi về trước, bị người trở thành con khỉ giống nhau vây quanh, Tiêu Phượng Loan nhú nhíu lông mày, trực tiếp chạy lấy người, "Tỷ, chờ ta." Tiêu Khải cầm lấy hai người đồ vật, vội vàng đuổi theo Tiêu Phượng Loan, "Lại, đãi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, thật là không có gì tất yếu, cùng nhau đi thôi." Tống Thừa hoàn gật gật đầu. Đối với hôm nay lấy được thành tích, Tống Thừa Hoàng thực vừa lòng, ai, đừng ném xuống ta a. đã thói quen rời xa đám người, cố bình sinh đuổi theo Tống Thừa hoàn. chúng ta hồi người tự ban luyện nữa luyện tập, không cần, đi nhà ta đi, Tống Thừa hoàn lắc đầu, trước kia người tự ban là mặc tề thư viện nhất yên lặng địa phương, hiện tại khẳng định bằng, không, cũng hảo, nghĩ đến thiên tự ban nhìn chính mình khi kia tựa cầu nhìn đến thịt xương đầu giống nhau. Cố Bình Sinh liền không thích ứng run run một chút. Trước kia ở Thiên Tự Ban thời điểm, chẳng sợ Cố Bình Sinh ở gia quốc địa vị không thấp, chính là năng lực của hắn không cao, ở Thiên Tự Ban thời điểm so đã từng tiểu trong suốt Tiêu Phượng Loan, hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại bị như vậy nhiều người dùng sùng bài ánh mắt nhìn chằm chằm, Cố Bình Sinh phát hiện chính mình ngược lại có chút phạm tiện chịu không nổi, vừa nghe Tống Thừa Hoàn mời chính mình đi Tống gia, Cố Bình Sinh không nói hai lời liền đáp ứng rồi, người tự ban người giống như đều đi rồi, mặc tề thư viện người nhìn một vòng, phát hiện trừ bỏ thiên tự ban đệ tử ở ngoài, căn bản là không thấy người tự ban đệ tử, bởi vậy, rất nhiều người trong lòng cực kỳ thất vọng, nguyên bản bọn họ còn muốn đi lôi kéo làm quen, nhìn xem có thể hay không được đến một vài chỉ điểm đâu, ta, cũng đi trở về, thiên tự ban đệ tử mặt đen hắc. Ném xuống kỳ bách nhân liền rời đi, thiên tự ban đệ tử rất rõ ràng, hiện tại người tự ban bốn người thực lực đã sớm đưa bọn họ thiên tự ban, đệ tử bỏ rơi một mảng lớn, đương nhiên, lúc này thiên tự ban, đệ tử đã không còn đối người tự ban đệ tử ôm có đố kỵ chi tình, có chỉ là ngưỡng mộ, ai làm người tự ban đệ tử thật sự là quá lợi hại, thiên tự ban đệ tử cùng những đệ tử khác ý tưởng giống nhau, nếu có thể cùng người tự ban bốn. Cái đệ tử làm tốt quan hệ, ngẫu nhiên đến một vài chỉ giáo, này đối bọn họ tu vi có cực đại chỗ tốt. Ký Bách Nhiên, tấm thừa hoàn chính là ngươi hảo huynh đệ, nguyên bản hắn tu vi kém ngươi không ngừng một chút, hiện tại cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Đâm Ký Bách Nhiên hai câu lúc sau mới rời đi, nhận hết chế nhạo Ký Bách Nhiên không nói một lời, ở cái này áp lực địa phương đồng dạng là ở không nổi nữa. Này không, thể bác chi thuật còn không có so song, mặc. Tề thư viện lại là đi rồi không ít người, đặc biệt là mấu chốt người đều không còn nữa, mặc tề thư viện chủ tướng vừa đi, kế tiếp thi đấu tựa hổ có chút không dậy nổi kính nhi, đều là tóc chiến tóc thắng. Cuối cùng kết quả là, tiết yến thắng cổ hống bắt được 5 phần, cổ huống trực tiếp trở thành thứ 6 danh bắt được 3 phần, má ngũ mông phát huy không hề thất thường, đoạt được thứ 7 danh, bắt được cuối cùng một cái 3 phần, cho nên hiện tại tam viện tích phân là, mặc. Tế thư viện 30 phân, phiêu minh thư viện 8 phần, mà cực nam thư viện chỉ có đáng thương má 333 phần. Hảo, hai người các ngươi hôm nay biểu hiện rất khá, tiêu phượng loan cùng tiêu khải vừa ly khai, tiêu ra người tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đợi. Nghĩ đến cháu gái cùng tôn nhi biểu hiện, chẳng sợ tiêu kiều đã sớm dự đoán được hai người sẽ cực kỳ ưu tú, khá vậy tuyệt đối không có chính mắt nhìn thấy chấn động. Đó là, tiêu khải kiêu ngạo mà liền cùng chỉ tiểu. Gà chống dường như, liền không thiếu một cây cái đuôi làm hắn kiều, tổ phụ ngươi yên tâm, mai kia, chúng ta biểu hiện khẳng định sẽ càng tốt. Đối với lúc này đây tam viện gặp gỡ, tiêu khải chính là có cực đại tin tưởng, hảo, đến lúc đó tổ phụ nhất định trình diện, thế các ngươi cố lên, tiêu kiều cao giọng cười, thế nhân đều nói, tiêu ra tới rồi gì nhi này một thế hệ, nhất định thua, nhưng còn bây giờ thì sao? Tiêu gia chẳng những gì nhi đứng lên, ngay cả Khải nhi cũng không hề là kẻ đầu đường xó chợ, không người lại xem nhẹ Tiêu gia, đến nỗi tiểu thất, quả thực chính là Tiêu gia nhất lộng lẫy lóa mắt một viên minh châu. "Tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi không cao hứng sao?" Tiêu Khải hỏi. "Không có." Tiêu Phượng Loan gật đầu, "Ta chỉ là kỳ quái, Tiêu năm những người đó như thế nào còn không có tin tức." Tiêu gia phái như vậy nhiều người đi tìm Tiêu năm mấy cái Lần này nàng lại tham gia tam viện gặp gỡ, tưởng không lâu, tiêu, phượng loan ba chữ tất sẽ ở tam quốc thanh danh chuyển xa, tiêu phượng loan sở dĩ chịu đồng ý lần này tam viện gặp gỡ, cũng là vì mục đích này, thuận tiện là tới rồi bất đồng thế giới, tiêu phượng loan tin tưởng, chỉ cần tiêu ngũ đẳng người nghe được nàng tên, mặc kệ có phải hay không nàng, tiêu ngũ đẳng người nhất định sẽ tìm lại đây nhìn một cái, để cho tiêu phượng loan không yên lòng chính là... Tiêu Ngũ đẳng người làm mới vào thượng giới, người nào mạch đều không có cũng. liền thôi, chính là Diêm Đế đâu? Diêm Đế cùng mục chiều tử vốn chính là thượng giới người, chỉ cần Diêm Đế ở tiêu năm bọn họ bên người, nàng hẳn là đã sớm thu được Tiêu Ngũ đẳng người tin tức. Nàng không cho người của Tiêu gia đi tìm bọn họ, Diêm Đế cũng nên phái người tới tìm nàng mới đúng. Tiểu thất ngươi đừng vội, sẽ tìm được. Tiêu Phượng Loan đối bạn cũ để bụng sốt ruột. Làm Tiêu Kiều trong lòng hụt hẫng nhi mà thở dài một hơi, đối mặt kia giúp từng ở cháu gái nhất gian, khổ thời điểm bồi cháu gái chịu đựng tới người, Tiêu Kiều không biết đối những người này nên cảm kích hay là nên ghen hảo, tương nhận lâu như vậy, hắn cũng chưa thấy tiểu thất như vậy khẩn trương quá hắn, không tồi, chuyện này không thể cấp, hơn nữa tam quốc cực đại, Tiêu ra người cũng chỉ ở gia quốc có chút năng lực, nếu là ra gia, gia quốc lại muốn tìm người, liền không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Việt từ ái mà nhìn nữ nhi ở, hắn tâm lý so tiêu kiều đơn giản nhiều, có thể làm. Nữ nhi như thế nhớ thương người, tiêu Việt vẫn là thực hoan nghênh những người trẻ tuổi này tới tiêu gia. Không sao, lần này tam viện gặp gỡ lúc sau, nói không chừng không cần ta đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ tìm đến ta. Tiêu Phượng loan thoải mái mà cười cười, thực mau liền đem chuyện này buông, ngày mai còn có thi đấu, cho nên ta yêu cầu an tĩnh ta đi một chuyến tiêu gia sau núi, tốt nhất đừng làm cho người quấy rầy ta. Tiêu Phượng Loan nhắc tới đến tiêu gia sau núi, bàn ở. Tiêu Phượng Loan cổ tay gian cái kia tiểu tím xà ở Tiêu Phượng Loan, cổ tay gian bơi vài vòng, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Theo tiểu tím xà suốt thân thời gian càng lâu, tiểu tím xà đối tiêu gia sau núi yêu thích khống chế không ít, sẽ không lại rời đi Tiêu Phượng Loan chính mình đi tiêu gia sau núi. Nhưng hiện tại nghe được tiêu phượng loan chủ động muốn đi tiêu ra sau núi, tiểu tím xà ha có không cao hứng đạo lý, tỉ, ta cùng ngươi cùng đi, tiêu khải ánh mắt sáng lên, không, lần này chỉ có ta có thể đi, các ngươi không thể đi, các ngươi chịu không nổi, tiêu phượng loan lắc đầu, lần này ta sẽ không dùng kia khối âm dương thạch điều hợp sau núi từ trường, cái kia nhiệt độ, hiện tại các ngươi đều chịu không nổi, không cần kia tảng đá tỷ ngươi không sợ biến thành người làm ma tiêu khải kinh tới rồi, nếu là hắn tỷ không cần kia khối thần kỳ cục đá, điều tiết ra một cái hoàn toàn mới từ trường, vừa vào tiêu ra sau núi liền đuổi kịp núi lửa, giống nhau, thống khổ vạn phần, về sau nếu là lại có người thề dám lên núi đao biển lửa, chỉ cần đem người này ném vào tiêu ra sau núi, chuẩn không sai được, được rồi, khải nhi ngươi đi tìm gì nhi chơi, đừng quấy giày tiểu thất. Tiêu Kiều không nói hai lời sách ở Tiêu Khải cổ áo, không cho Tiêu Khải quần lấy Tiêu Phượng Loan, Tiêu Khải trợn trắng mắt, trọng nữ khinh nam cũng không có tổ phụ loại này cách làm, tổ phụ, cái gì kêu làm ta tìm gì ca chơi, ta cùng gì ca đó là, ngoạn nhi sao, huống chi, này đều khi nào, hắn còn chơi cái gì chơi, đương nhiên là tích cực chuẩn bị chiến tranh, vì cái gì các ngươi sẽ đáp ứng tham gia thi đấu, các ngươi không phải thay thế bổ sung sao? Vẫn luôn có vẻ thực trầm mặc tưởng thâm nhiên lại ở ngay lúc này hỏi như vậy, một vấn đề, lấy ta đối tiểu thất hiểu biết, này không giống như là nàng sẽ làm sự tình, trương côn bằng cũng không đãi thấy các ngươi người tự ban đệ tử, có một số việc, tưởng thâm nhiên, không cần tận mắt nhìn thấy đến, cũng có thể đoán được đại khái tình huống, lúc trước biết nữ nhi cùng cháu trai bị lộng tới người nào tự ban, hơn nữa người tự ban địa điểm vẫn là một cái gà không sinh chứng, điều không kéo phân địa phương. Tưởng thâm nhiên liền biết nữ nhi cùng cháu trai đây là bị mặc kệ, kỳ thật chuyện này, ta cũng nói không rõ, tiêu khải lắc đầu, kỳ bách nhiên tự hồ ở viện trưởng trước mặt nói qua chúng ta nói bệnh, vừa mới bắt đầu viện trưởng đối chúng, ta thái độ rất ác liệt, tỷ đều sinh khí, tỷ đã sớm dự đoán được kỳ bách nhiên sẽ xử quỷ kế, cho nên đã sớm làm chúng ta dùng một loại có thể cho người nhìn giống sinh bệnh dược xảo chính là nguyên bản chính thức tham gia thi đấu thiên tự ban đệ tử hôm nay toàn bị bệnh a tiêu hà cười lạnh một chút chăm trọng mà nói thật xảo a chính là a tiêu khải dậm đặt chân dài quá đầu óc người đều có thể tưởng được đến thiên tự ban toàn bị bệnh bệnh đến quá mức kỳ quặc bị bệnh còn chưa tính kỳ bách nhiên đối viện trưởng nói muốn cho chúng ta bốn cái thay thế bổ sung thế bọn họ tham gia thi đấu Tuy nói chúng ta thực lực so thiên tự ban kém một chút, nhưng cũng là có thể, thật không biết xấu hổ, mỗi lần nghĩ đến kỳ bách nhiên nói những lời này, tiêu khải mặt liền hắc đến lợi hại, Thắn là thật sự không rõ, trên đời như thế nào sẽ có kỳ bách nhiên như vậy người vô sỉ, nghe được trung gian còn có như vậy phức tạp quá trình, người của tiêu, da mặt đều đen, đặc biệt là đang nghe đến kỳ bách nhiên câu nói kia. Tiêu ra người sao lại không rõ kỳ bách nhiên đánh như thế nào xấu xa chủ ý, tỷ đương nhiên không chịu, nói chúng ta cũng bị bệnh, tất cả mọi người đều bị bệnh, kia khẳng định là thiên tự ban đệ tử biểu hiện càng tốt, thiên tự ban đệ tử tiếp tục lên sân khấu liền hảo. sau lại tỷ bị viện trưởng kêu đi đơn độc nói nói mấy câu, chờ tỷ trở ra, liền nói nguyện ý tham gia thi đấu, mà chúng ta vốn là thay thế bổ, sung, sau lại cũng thành chính thức người dự thi. Cùng thiên tự ban đệ tử thân phận hoàn toàn phản một chút, di nhi, Ngươi mang khải nhi đi luyện tập đi, Tiêu kiều sờ sờ tiêu khải đầu, Tiêu hà liền trực tiếp lánh tiêu khải chạy lấy người, Cha, Tất là tiểu thất cùng trương côn bằng làm cái gì giao dịch, Hai đứa nhỏ đi xa, Tiêu Việt mới mở miệng nói một câu, Ta tưởng nhầm vào còn hẳn là kỳ bách nhiên, Tưởng thâm nhiên nguyên bản cực nhỏ biểu tình trên mặt, Lúc này chán, Ra một đóa lúng đồng tiền tới, Tiêu kiều nâng nâng cầm, đính đĩnh ngực, sống lưng vẫn luôn, cùng tiêu khải vừa rồi tiểu gà chống bộ dáng thật sự là cực kỳ tương tự, đó là, tiểu thất chính là ta tiêu ra cô nương, như thế nào bằng người khi dễ, ký bách nhiên dám tính kế tiểu thất, chờ tiểu thất trả thù đi, sự tình lại làm tạp, hoàng thượng đã sớm thu được tin tức, nhìn đến nhi tự uể hoài không phấn chấn bộ dáng còn có cái gì không rõ, ký bách nhiên tức giận đến tay cầm nắm. Tay, sau đó sát cá nhân tới cho hả giận, ta không rõ, vì cái gì, rõ ràng hắn đã tính không lộ chút sơ hở, vì cái gì còn sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, tiêu phượng loan, tiêu phượng loan vẫn luôn đều ở hư hắn chuyện tốt, tiêu phượng loan sau lưng cái kia cao nhân sư phụ, ngươi có tin tức sao, hoàng thượng thở dài, lúc này đây đến thật không phải chính mình nhi tử không đem sự tình làm tốt, thật sự là tiêu phượng loan cái kia sư phụ quá mức lợi hại hàn cấp nhi tử dược tiêu phượng loan cái kia sư phụ trong tay thế nhưng cũng có hoàn toàn không có tin tức ký bách nhân nhụt chí mà bà vai đều suy sụp đi xuống nhi thần phái người nhìn chằm chằm vào tiêu gia tiêu gia cũng không xuất hiện người xa lạ nhi thần từ mẫu phi chỗ đó nghe được đỗ gia vẫn luôn giám thị xuống dưới kết quả cũng là như thế người của tiêu gia khẩu tương đối đơn giản chẳng sợ nô tài cũng bị người sờ soạng cái lộ chân tướng Hiện tại ở tại tiêu gia, trừ bỏ mới tìm về, phủ tiêu phượng loan ở ngoài, cái nào ở tiêu gia không phải sinh sống mười mấy năm người, cho nên nói, thật muốn luận lên, cũng chỉ có tiêu phượng loan nhất khả nghi, muốn tìm ra tiêu phượng loan sau lưng vị kia cao nhân, quá khó khăn, như vậy Hoàng thượng ánh mắt trầm chầm, chầm, có lẽ cái kia cao nhân căn bản là không ở tiêu gia, mà là ở địa phương khác. Tiêu phượng Loan cùng cao nhân chính là ở tiêu gia bên ngoài địa phương gặp mặt thương lượng sự tình, nhưng tiêu phượng, Loan cũng như thế nào gia phủ, từ thật sự tiêu phượng Loan trở về lúc sau, hắn làm muốn cha quá, cái này thật tiêu phượng Loan ở non nửa năm, gia phủ số lần một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Hoàng thượng lông may vừa nhíu, cái này tiêu phượng Loan quá khó đối phó, so tiêu kiểu còn khó đối phó, như vậy, ngày gần đây ngươi nhiều đi đỗ ra chạy chạy. Nhìn xem đỗ gia nắm giữ nhiều ít tiêu gia tin tức, đỗ gia cùng tiêu gia kết thành tử địch, nhất hiểu biết người của tiêu gia, tự nhiên thị phi đỗ gia mạc trúc, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ, kỳ bách nhiên gật đầu, hắn hiện tại rất khó đem tiêu phượng loan cưới vào cửa, cùng đỗ gia thường xuyên qua lại liền tính phụ hoàng không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, bách nhiên tới, nhìn đến kỳ bách nhiên, đỗ thiên trong mắt lóe phức tạp thần sắc. Nhưng này đó cảm xúc thực mau đã bị Đỗ Thiên đẻ ép đi xuống, cứu cửu, kỳ bách nhiên khó được nho nhã lễ độ mà kêu Đỗ Thiên một tiếng cứu cửu, Lam Sơn đâu? Nhắc tới đến Đỗ Lam Sơn cái này tiểu nhi tử, Đỗ Thiên sắc mặt đổi đổi, hôm nay trở về lúc sau, Lam Sơn liền vẫn luôn đem chính mình nuốt ở trong phòng không chịu ra tới gặp người, tiểu nhi tử tại sao lại như vậy, Đỗ Thiên trong lòng phi thường minh bạch. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hôm nay tam viện gặp gỡ thi đấu, tiểu nhi tử cũng đi nhìn, nghĩ đến tiêu phượng loan cùng tiêu khải biểu hiện, đô thiên sắc mặt một trận đen tối không rõ, tiêu phượng loan cùng tiêu khải, thể bác chi thuật, đã tới một cái cực cao cảnh giới, đừng nói là đệ tử, chiếu hắn xem ra, mặc tề thư viện thể bác thuật tiên sinh, cũng không tất sẽ là tiêu phượng loan cùng tiêu khải đối thủ, như vậy năng lực, quả thực là nghịch thiên. Trở thành đỗ gia gia chủ sau, đỗ thiên có bao nhiêu tâm tâm niệm niệm, chính mình nhi tử có thể làm đến, hiện tại hai cái nhi tử đã chết một cái, một cái khác hôm nay đang xem tiêu phượng loan cùng tiêu khải biểu tình, tâm đều phế đi, đỗ thiên, như thế nào có thể không bực, không hận, vì cái gì, vì cái gì chuyện tốt như vậy không có phát sinh ở đỗ gia, thiên phát sinh ở nhất đáng giận tiêu gia, nghĩ tiêu gia phấn khởi đều là ở thật tiêu phượng loan trở về chuyện sau đó. Đô thiên Càng bực chính là, như thế nào tiêu phượng loan liền có tốt như vậy vận khí, từ nhỏ bị người đánh cháo, mất đi tiêu gia duy nhất tiểu thư tôn quý thân phận, đau khổ trên thế gian rãi rụa sinh tồn, lại còn có thể gặp được như vậy cao nhân. Vi sư, này quá không công bằng, nếu cái này thật sự tiêu phượng loan vẫn luôn không có hồi tiêu gia, thật là tốt biết bao, hắn phi nhi sẽ không phải chết. Ta minh bạch. Kỳ Bách Nhiên đau kịch liệt mà phun ra một ngụm trường khí, lúc này không có người so Kỳ Bách Nhiên cảng minh bạch Đỗ Lam Sơn tâm lý, Đỗ Lam Sơn một lòng muốn siêu việt tiêu phượng loan cùng tiêu khải, làm tốt chết đi thân đại ca báo thủ rửa hận, ôm này viên kiều hận chi tâm, Đỗ Lam Sơn vẫn luôn đều ở kiên, trì kiên chỉ siêu việt tiêu phượng loan cùng tiêu khải, đã có thể ở hôm nay, Đỗ Lam Sơn thấy rõ tiêu phượng loan cùng tiêu khải cường đại, Hắn cùng tiêu ra tỷ đệ chi gian tranh lệch đã như, hồng câu giống nhau vô pháp vượt qua, đại trụ đả kích Đỗ Lam Sơn sẽ đem chính mình nuốt lại không thấy người, cũng không khó hiểu. Tiêu phượng loan, quá cường đại, rõ ràng ngộ một khuôn mặt, cùng cái thanh âm, ngay cả thân thể nhìn qua đều là giống nhau như đúc, kỳ bách niên thật sự là, không rõ, này giả cùng thật chi gian tranh lệch như thế nào sẽ như thế to lớn, chẳng những thực lực hoàn toàn tương phản. Ngay cả tính cách cùng yêu thích cũng là tương phản, nếu là thật sự tiêu phượng loan cùng giả tiêu phượng loan giống nhau, đôi hắn dễ tình đâm sâu, thật là tốt biết bao a. cựu cữu, ngày gần đây quan sát tiêu gia, nhưng có nhìn đến cái gì dị thường động tĩnh, kỳ bách nhiên thu liễm tâm thần, kéo về chính đề, tiêu phượng loan trở lại tiêu gia sau, không, có cùng bất luận kẻ nào lui tới, thật muốn luận thượng chặt chẽ, cũng chỉ có tống thừa hoàn cùng cố bình sinh hai người. Ta còn tìm hiểu đến Tống, cố, tiêu tam gia kết minh, vẫn là từ tiêu phượng loan một tay kinh làm, tiêu phượng loan tự hồ cho Tống, cố hai nhà cái gì bảo bối, tóm lại, Tống thừa hoàng cùng cố bình sinh tiến bộ, ngươi cũng thấy rồi, đỗ thiên ánh mắt sâu thẳm sâu thẳng, vì phòng bị đỗ ra, tiêu phượng loan gia đủ vừa nhanh vừa chuẩn, lập tức liền mượn sức cố, ra cùng Tống gia, bởi vì tiêu phượng loan trở về, tiêu gia tiêu hà này một thế hệ đã khởi thế. Hiện tại lại có tống ra cùng cố ra tương trợ, đỗ ra tưởng động tiêu ra, quá khó khăn, nghĩ, đỗ thiên trào phúng mà nhìn về phía kỳ bách nhiên cái này chó ngoại trai, hiện tại không đơn thuần chỉ là đỗ ra không động đậy tiêu ra, hoàng thất tưởng động tiêu ra cùng đến ước lượng ước lượng chính mình thân phận mới được. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho ngươi, ngươi ông, ngoại cảm thấy tiêu kiều linh lực đã khôi phục, tiêu ra, khó đối phó, cái gì? Tiêu kiều linh lực khôi phục, kỳ bách nhiên đại kinh thất sắc, cửu cửu, việc này thật sự, ta sao có thể sẽ gạt ta chính mình hảo chó ngoại trai đâu, tiêu kiều linh lực tuyệt đối khôi phục, hơn nữa vẫn là khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nói cách khác, ngươi cho rằng ngày đó phi nhi chi tử, ngươi ông ngoại có thể nào ẩn nhẫn không phát, bằng người của tiêu gia cản rỡ cho tới hôm nay, nếu không phải tiêu kiều khôi phục linh lực, mặc kệ đê tiện vẫn là không tuân thủ tín dụng. Phi nhi tuyệt đối sẽ không bạch chết, hắn cha tất sẽ vì phi nhi báo thù, giết tiêu phượng loan, đa tạ cứu cứu tương hướng, ta còn có việc muốn về trước cung, lần sau lại hướng ra phía ngoài tổ phụ cùng cứu cứu thỉnh an, đột nhiên thu được như vậy tin tức, kỳ bách nhiên tâm hoảng ý loạn, hắn cần thiết mau chóng nói cho phụ hoàng chuyện này, tiêu gia hiện tại không phải khó đối phó, mà là, phi thường khó đối phó, đặc biệt là tống gia cùng cố gia cũng bị dắt chỉ vào được. Hoàng thượng nghe được kỳ bách nhiên mang về tin tức, có khiếp sợ có lo lắng lại cũng có hiểu rõ, phụ hoàng, ngươi đã sớm đoán được, là đoán được một chút, hoàng thượng mặt trầm xuống, huyệt thái dương thỉnh thỉnh, nhảy đến lợi hại, hắn đã bỏ lỡ tốt nhất diệt trừ tiêu gia cơ hội, hiện tại tiêu gia ở gia quốc địa vị đã củng cố không thể dao động, nếu là hắn lại tưởng vọng động tiêu kiều, cùng tiêu gia, gia quốc tất khởi đại loạn, phụ hoàng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, kỳ bách nhiên tức giận đến mặt đều đen, chỉ cảm thấy chính mình là một đầu bị buộc nhập nghèo hẻm lão hổ, vô pháp công kích người, lại cũng không có đường lui, quả thực là không song thấu, tiêu kiều linh lực ở gia quốc chính là số một số hai cường, đỗ đỉnh không phải tiêu kiều đối thủ, hoàng gia càng là không ai có thể cùng tiêu kiều đánh nhau, chỉ có thể áp chế tiêu kiều người, thật, cũng không phải không có. Kỳ Bách Nhiên biết đến liền có một cái, đó chính là Trương Côn Bằng. Trương Côn Bằng thực lực chẳng những cao hơn Tiêu Kiều, còn quang Tiêu Kiều một mảng lớn. Vấn đề là, bởi vì lần này Tam Viện gặp gỡ sự tình, Kỳ Bách Nhiên biết chính mình hoàn toàn đem Trương Côn Bằng vị này viện trưởng cấp đắc tội. Kỳ Bách Nhiên còn nhớ rõ, hôm nay nếu không có Trương Côn Bằng cùng Tiêu Phượng loan đơn độc liêu quá, mặc tề thư viện liền phải ở Tam Viện gặp gỡ rầm. Rộ hạ bệnh loét mũi, mà tiêu phượng loan cùng trương côn bằng sở nói nội dung, đồng dạng là kêu kỳ bách nhiên lo lắng nhất bất quá, hoàng thượng cũng nghĩ đến trương côn bằng, sau đó đau đầu mà nói, một bước sai, từng bước sai, nguyên bản bách nhiên là trương côn bằng xem trọng nhất đệ tử, chỉ cần bách nhiên lại cố gắng một chút, bách nhiên muốn trở thành trương côn bằng thân truyền đệ tử đều là có hy vọng. Thật cho đến lúc này, đệ tử gặp nạn, trương côn bằng còn có thể. Ngồi yên không nhìn đến, chính là hiện tại, hoàng thượng biết đã tuyệt không cái này khả năng, hoàng thượng cùng Kỳ Bách Nhân cũng không biết chính là Kỳ Bách Nhân nguyên bản đều không cần nỗ lực, chỉ cần lần này Tam viện gặp gỡ bình thường phát huy, Trương Côn bằng đều sẽ thu hắn làm đồ đệ. Bất quá, lúc này phụ tử hai người không biết, nhưng ngày hôm sau, hai người liền đã biết chuyện này, nguyên nhân vô hắn, chuyện này là Tiêu Phượng Loan từ Trương Côn bằng trong miệng hỏi ra tới. Đã biết như vậy một kiện đại bát quái, tiêu phượng loan căn cứ chia sẻ tâm tình, lại nói cho Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh, Tống Thừa Hoàn còn chưa tính, Cố Bình Sinh là nhiều thượng nói người A, vừa nghe đến tin tức này, quay đầu lại liền đi tìm kỳ bách nhiên tâm sự, liên lạc một chút cảm tình, đương còn ở dược hiệu ở giữa kỳ bách nhiên nghe thấy cái này tin tức khi, vốn là tích tụ trong lòng, buồn bực thất bại, lúc sau trực tiếp sinh sôi bị tức giận đến. Học máu hôn mê bất tỉnh, làm người nâng hồi hoàng cung, bất quá giờ này khắc này hoàng thượng cùng kỳ bách nhiên biết đến là, tiêu kiều linh lực khôi phục lúc sau, bọn họ muốn cho trương côn bằng, hỗ trợ thu thập tiêu kiều là tuyệt đối không có khả năng, ngươi hiện tại ở mặc tề thư viện tình huống như thế nào, hoàng thượng thể xác và tinh thần đều mệt hỏi, kỳ bách nhiên sắc mặt một héo, thiên tự ban đệ tử đã không người lại nguyện ý để ý tới nhi thần, tính, ngươi lui ra. Đi, ngươi cùng chấm đều yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút, suy xét bước tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào, thật sự không được, chấm trực tiếp cho ngươi cùng tiêu phượng loan tứ hôn, tiêu gia quá cường đại, nếu là diệt trừ không được, như vậy chỉ có thể đánh hợp lại, làm tiêu phượng loan trực tiếp trở thành hoàng gia người, chỉ cần hắn dẫn đường đến thuận lợi, đến lúc đó hắn có thể cho tiêu gia cùng đỗ gia đầu đến càng thêm lợi hại, đỗ gia cùng tiêu gia có thể lưỡng bại. Câu thương là tốt nhất, liền tính không thể, một phương thắng một phương thua, đối với hắn tới nói cũng là một cái hảo cục diện, phụ hoàng, ngươi trực tiếp tứ hôn đi, kỳ bách nhiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hắn như thế nào đã quên, hắn nếu tưởng cùng tiêu phượng loan ở bên nhau, mặc kệ tiêu phượng loan có nguyện ý hay không còn có tứ hôn này nhất chiêu, việc này lúc sau nhắc lại, hoàng thượng lắc đầu, này nói tứ hôn thánh chỉ, cũng không thể tùy tiện hạ, nếu là sự tình. Thật sự có thể sử dụng một đạo tứ hôn thánh chỉ giải quyết, hắn lại như thế nào như thế lao tâm hao tâm tốn sức, như thần cáo lui, nhìn đến chính mình còn có một khác điều đường ra có thể đi, kỳ bách nhiên biểu tình thản nhiên không ít, trên chán xuyên tự đều biến mất không thấy, như thế nào, tâm tình hảo, cùng hoàng thất cực kỳ tương phản tâm tình trương côn bằng, vẻ mặt tinh không vạn lý, trên mặt biểu tình liền nhẹ nhẹ đám mây đều không có, nhìn đến trương côn bằng. Cái này biểu tình, vạn hồng hừ hừ, hiện tại biết nghe ta nói, không sai, không làm ngươi có hại đi, nếu không phải xem ở đại gia là lão hữu phân thượng, hắn mới không hỗ trợ đâu, vạn hồng, ngươi thành thật nói cho ta, tiêu phượng loan bốn người thể bác chi thuật rốt cuộc là với ai học, cấp lão hữu đổ một chén rượu, trương côn bằng ngữ mang thử, lợi hại như vậy nhân tài, không lưu tại mặc tề thư viện thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ cần có thể đem người này vẫn luôn lưu tại, mặc tề thư viện, năm nay phong cảnh, mặc tề thư viện có thể hàng năm có được, làm phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện lực bất tổng tâm, đem ngươi tiểu tâm tư đều thu hồi tới, đừng quên tiêu phượng loan tính tình, hôm nay sự còn chưa đủ ngươi thụ giáo huấn đâu, vạn hồng trợn trắng mắt, liếc mắt một cái liền xem thấu trương côn bằng tiểu tâm tư, hai người bạn tốt nhiều năm, trương côn bằng nói nói như vậy mục đích ở đâu? vạn hồng sao có thể nhìn không ra tới? ta là mặc tề thư viện viện trưởng, ta làm như vậy đều là vì mặc tề thư viện hảo. hơn nữa nhân tài như vậy không nên bãi ở hắn vị trí thượng càng tốt sao? trương côn bằng không thừa nhận chính mình đây là tiểu tâm tư, hắn rõ ràng là đại tâm tư. như vậy người tốt mới càng hẳn là giáo anh dục người nóng lên sáng lên mới đúng. chỉ dạy tiêu phượng loan bốn người chẳng phải là quá lãng phí? vạn hồng Ngươi hẳn là có thể nhìn ra được tới, tiêu phượng loan bốn người trình độ viễn siêu, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đệ tử, dạy bọn họ nhân tài có thể có bao nhiêu cao, không cần ta nói ngươi cũng nên hiểu, cao tùng cùng nam bắc thiên đã bắt đầu hướng ta hỏi thăm người này, hiển nhiên, bọn họ là tưởng đem vị này cao nhân kéo đến bọn họ chỗ đó đi, nếu tiêu phượng loan bốn người trình độ như vậy cao, bọn họ hoàn toàn liền có thể đương thể bác tri thuật tiên sinh, con thỉnh người nào. Vạn hồng ánh mắt chợt lóe, không cùng trương côn bằng đối diện, càng không có đem chính mình suy đoán nói ra, phía trước đem tiêu phượng loan bốn người đẩy ra, hắn chỉ là hy vọng vì này, bốn cái đệ tử yêu cầu một hợp lý địa vị cùng đãi ngộ mà thôi, chỉ là hiện tại sự tình có chút phức tạp, vạn hồng nhưng không nghĩ này bốn cái hạt giống tốt bị tàn phá hỏng rồi, hắn nhìn ra được tới, tiêu phượng loan mấy người là có lương tâm hài tử, chỉ cần trương côn bằng đừng làm cái gì quá phận. Thực xin lỗi người sự, tiêu phượng loan bốn người là không, có khả năng rời đi mặc tề thư viện, dù sao nên nhắc nhở, hắn đã nhắc nhở, nếu là lão hưu chính mình tưởng không rõ, thậm chí coi khinh tiêu phượng loan bốn người mà sinh sôi bỏ lỡ cơ hội tốt, kia hắn cũng không có cách nào a, nghe được vạn hồng nói, trương côn bằng nhíu nhíu mày mau, không nói tiếp, lấy tiêu phượng loan bốn người bản lĩnh, trương côn bằng tự nhiên biết làm tiêu phượng loan. Tống thừa hoàn bốn người vì mặc tề thư viện thể bác chi thuật tiên sinh, đó là Dư. giả nhưng cùng tiêu phượng loan bốn người so sánh với, hắn càng chờ mong chính là bọn họ sư phụ, hoặc là không mượn sức, muốn mượn sức liền phải mượn sức tốt nhất, mặc tề thư viện, yêu cầu càng nhiều giống tiêu phượng loan cùng cố bình sinh như vậy đệ tử, căn cứ cái này ý niệm, trương côn bằng im bật không nhắc tới làm tiêu phượng loan bốn người đương tiên sinh nói, mà là cùng vạn hồng uống rượu. Nhìn đến lão hưu chui vào ngõ cụt, một bộ coi khinh tiêu phượng loan bốn người bộ. dáng vạn hồng đáng tiếc mà lắc lắc đầu, chỉ sợ lần này tam viện gặp gỡ lúc sau, lão hưu nhất định sẽ hối hận. Làm mặc tê thư viện đệ tử, tốt nghiệp có hai loại tình huống, một là năm man 23 tuổi, mà là tu vi đã đạt tiêu chuẩn, tiêu phượng loan bốn người thể bác chi thuật đều cao đến có thể đương tiên sinh, đó là không cần chắc cũng tất là đạt tiêu chuẩn. Bởi vì tiêu phượng loan bốn người phía trước cũng không có đặc biệt xông ra biểu hiện, vừa ra sân khấu thời điểm, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người cực kỳ xem nhẹ bốn người, vì thế, bốn người kinh diễm tuyệt tuyệt biểu hiện không đủ rồi trở thành lên án.